vương núi lớn như hổ rình mồi trong mắt giống như mánh hổ giống nhau hướng bốn phía trong hoàn cảnh nhìn quét một vòng bởi vậy hắn là sớm nhất phát hiện nguy cơ rốt cuộc hắn gọi là núi lớn chính là một cái phi thường hiểu được núi lớn nam nhân chặt hô to một câu tránh ra hùng một câu nguy cơ tới hô to làm mặt khác hai người giống như từ trong ngọng bừng tỉnh tùy theo cùng núi lớn một khối mặt như màu đất bước nhanh về phía mặt sau lui bước phía trước từ rừng cây tử đột nhiên toát ra tới tối om om quái vật khổng lồ Là bị bắc kiến nhân xương chi vì động vật giới nhất hoàn toàn xứng đáng vương giả, bắc kiến hùng. bắc hùng, nhưng tuyệt đối là trên thế giới này đáng sợ nhất võ sĩ. Nếu không, mọi người ở hình dung chu lệ khi, sẽ không đem bắc hùng danh hiệu mang ở chu lệ trên đỉnh đầu. Một đầu gấu đen, đứng thẳng, giống vậy võ sĩ giống nhau, múa may phía trước hai chỉ thật lớn thiết quyền tay gấu, đi bước một hướng này ba người mà đến. Sợ hãi, sợ hãi, nháy mắt tràn ngập tại đây ba người trong lòng. Chạy sao? Lên tây Này ba người trong lòng đại khái xẹt qua này một chua ý niệm thời điểm, người Tây Dương cái thứ nhất xoay người hướng trái ngược hướng chạy chuẩn bị chạy trốn, chỉ sợ hắn cũng biết chính mình võ công kém cỏi nhất, căn bản không thể cùng hùng liều mạng. Người, thấy có người lâm trận chạy thoát, dơ lên cao vòng tròn lớn cây búa nam tử sau này trường hướng người Tây Dương chạy trốn phương hướng. Kết quả, chỉ thấy kia người Tây Dương thân ảnh mới vừa mạc nhập rừng rậm không đến nháy mắt khác, tức là đột nhiên giống trận gió giống nhau tiêu ra tới. Khác hai người thấy vậy chính giật mình, lại thấy này người Tây Dương kỳ thật không phải chính mình bay ra tới, là bị mộ dạng đồ vật đòn nghiêm trọng lúc sau bị bắt vứt ra tới. Ta phi ra tới ra tới lúc sau nặng nề mà dừng ở trên nền tuyết, người Tây Dương kia phúc lao xương cốt thực hiển nhiên, là muốn toàn bộ nhìn nát trên mặt đất bò không đứng dậy chiều núi lớn vương tay, cứu ta. Vương núi lớn mày nhăn lại, có thể là suy xét đến nào đó cuối cùng ích lợi, hướng hắn đi qua, ở bắt lấy người Tây Dương tay khi. chỉ nghe bên kia đồng bạn thét chói thai mà hô không ngừng một đầu hùng ở người tây dương chịu tập bên kia rừng rậm lục tục xuất hiện hùng cự ảnh một đầu hai đầu tam đầu này rõ ràng là hùng hoa dốc toàn bộ lực lượng người tây dương quanh thân như là tan thành từng mảnh xương cốt gắt gao bắt lấy vương núi lớn tay không bỏ vương núi lớn hung hăng mà cắn một mồm môi bọn họ xác thật là xem nhẹ xem nhẹ cái kia gọi là bắc phong lão quái nam nhân khoe mắt lại đi tìm hứa phi vân thân ảnh đương nhiên là tìm không thấy Hứa phi vân lại không nốc, lúc này khẳng định là lui lại đến mặt sau chỗ nào xem náo nhiệt đi. Hảo A. Vương núi lớn gầm nhẹ một tiếng, triệt, Nói, nắm lên người Tây Dương cùng, ở hùng đi vào trước mặt phía trước, ra bên ngoài vây đột phá. Nhưng rõ ràng, bọn họ ba người bên trong một người khác, thân thủ không kịp hắn nhanh nhẹn, cũng liền không có hắn cái này may mắn an toàn rút khỏi. Vòng tròn lớn cây búa tạp đến hùng tựa như cự trụ trên đùi, phảng phất là tạp tới rồi một khối không thể bị cậy động núi lớn. Hùng lại cảm giác được xâm phạm, hùng giống chấn động Bắc Phong, kia hai chỉ tay gấu nháy mắt đem tập kích chính mình nhân loại gấp lên. Ngao ngao ngao, thịt tươi bị kẹp thành bánh nhân thịt kêu thảm thiết, quanh quẩn ở Bắc Phong bên trong, tám phần là có thể dọa đến mọi người rất nhiều năm cũng không dám bước vào Bắc Phong một bước. Người Tây Dương chỉ sợ là trước nay đều không có nghe qua như vậy thanh âm, thẳng run run, nói, cực kỳ bi thảm, cực kỳ bi thảm, các ngươi đại minh người không phải người, không phải hồ và tín đồ. vương núi lớn đối hắn lời này chỉ là mị mị nhãn người tây dương có thể nhân từ đi nơi nào đâu không thấy được đi vì thế đem tham sống sợ chết cái này người nước ngoài lập tức ném tới thổ địa thượng người tây dương rơi xuống đất thời điểm tải cái chật vật té ngã lại chỉ là một đôi cảnh giác trong mắt nhi chiều bốn phía nhìn nhìn thấy không có hùng trong lòng đối tận thế sợ hãi mới hơi chút yếu bất một chút chúng ta đây là ở nơi nào người tây dương hỏi vương núi lớn khỏe miệng quỷ dị mà phát hoa lên nếu biết hắn cái kia nhà ở phía dưới sợ là có cái gì bí mật nhưng thật ra không cần nhất định phải từ cái kia môn đi vào người tây dương nghe thấy hắn lời này ánh mắt sáng lên tinh thần phấn chấn mà một lần nữa đứng lên bên kia thấy đột kích giả biết khó mà lui đi hứa phi vân chậm gì gì mà đem ngọc tiêu cắm hồi chính mình mới làm đai lương thượng bước chậm trở lại chính mình trong nhà sân. hai điều lang vương ở trong sân cũng không có rời đi nhìn hắn vẻ mặt cảnh giác người nam nhân này tuy rằng mọi người đều nói hắn rất nguy hiểm Nguyên lai, thật là quá nguy hiểm. Hứa phi vân đối này hai điều lang vương, cũng là mắt lẽ liếc mắt một cái, là thông minh đến so người đều thông minh, nếu không, như thế nào sẽ biết lưu tại hắn trong phòng so với đến chỗ nào đều an toàn. Rốt cuộc cái này địa phương, hắn những cái đó hùng bằng hữu đều biết là hắn ra, sẽ không tới xâm chiếm. Bị sư phụ đẩy mạnh trong phòng lan yến, ngay bên ngoài không có động tĩnh, mới có thể đầu hôi mặt mà mở ra cửa phòng lộ ra cái đầu, nhìn thấy hứa phi vân bình yên vô sự. Tự nhiên là chỉnh xong mắt hạnh đều sáng lên, vui sướng mà kêu, sư phụ. Hứa Phi Vân hướng nàng thong thả mà gật đầu, chiều nàng đi qua đi thời điểm, đột nhiên nghe tuyết sơn Tựa Hồ truyền ra một thanh âm vang lên đậu. Lan Yến mặt, xoát một chút, đi theo trắng. Đáng chết. Hứa Phi Vân nắm chặt nắm tay, biết vương núi lớn tám phần là đi tìm mật đạo sau khẩu. Xoay người muốn đi, mặt sau và táo bị song tú tay túng chặt. Lan Yến đuôi hắn riêu hạ đầu. Hứa Phi Vân nhẹ nhàng mị đem yêu đồng Người Tây Dương có vẻ hứng thú bừng bừng, đối vương núi lớn nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lập tức liền tìm tới rồi mật đạo xuất khẩu. Hoàng thượng có phải hay không biết ngươi có bổn sự này, đúng rồi, vừa rồi người nọ nói cái gì đoạt mệnh phi bước, ngươi đến tột cùng là người nào. Có thể thấy được, này hai người trước đó, căn bản không quen thuộc, liền lẫn nhau thân phận cũng không biết. Người Tây Dương chỉ biết chính là, hoàng đế tựa hồ đối vương núi lớn thực tin cậy, này nghiễm nhiên là bởi vì vương núi lớn phía trước. giúp hoàng đế làm thành đại sự nhi. Vương núi lớn như thế cao siêu võ nghệ, lại sao có thể là giấu ở trong núi một cao thủ đơn giản như vậy? Không phải tất cả mọi người giống hắn như vậy người tặc làm chủ. Vương núi lớn nói. Cho nên, Lan Yến mang hắn là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân khi, một chút đều không thể giao động hắn trung thành và tận tâm vì hoàng đế làm việc tâm. Đối với loại người này, lại nói tiếp, hứa phi vân là rất quen thuộc, bởi vì đều là người trong giang hồ. Lan Yến kỳ thật ở vương núi lớn muốn bắt chính mình khi, Dình coi tới rồi vương núi lớn đai lương thượng đeo một cái thẻ bài. Vì thế, miêu tả cho sư phó Hứa Phi Vân nghe. Hứa Phi Vân nghe xong, bị hạ mắt, nguyên lai là thừa thiên sẽ tổng đà chủ, khó trách. Thừa thiên sẽ. Lan Yến đã lâu không có du tẩu giang hồ, tư lịch lại tiểu, đối giang hồ sự tình, đương nhiên không có sư phó nhiều. Si ngốc mà nghe Hứa Phi Vân giải thích. Hứa Phi Vân khỏe mắt đảo qua trên mặt nàng, nói, ngươi không biết sư phó của ngươi bị người kêu láo quái sao. Bác Phong lão Quái sở dĩ bị người gọi là lão Quái, trừ bỏ sống một mình chờ tập tình bên ngoài, quan trọng nhất chính là, lão Quái cái này từ bản thân có chứa nghĩa xấu. Kỳ thật những cái đó người trong Giang Hồ, hận không thể trực tiếp mắng hắn hứa Phi Vân là chó săn, điểm này hứa Phi Vân chính mình trong lòng là rất rõ ràng. Vì cái gì? Bởi vì đại đa số người Giang Hồ, trong lòng đều có che giấu một cái thật lớn mộng tưởng, đó chính là bằng chính mình siêu cao võ nghệ, vì triều đình hiệu lực, vì hoàng đế nguyện trung thành. kiến công sự nghiệp to lớn, chỉ có phụng dưỡng chân chính chủ nhân mới có thể ở lịch sử học giả sử sách lưu lại quang huy chính diện lịch sử hình tượng. Đại minh người hoặc là nói người hán đều là thực chú trọng sau khi chết thanh danh. Có một số người thậm chí có thể nói tồn tại chính là vì chết danh dự. Hán bác phong lao quái cố tình không cùng bác yến hộ quốc công cấu kết lên, mà ai không biết hộ quốc công là hoàng đế cái đinh trong mắt là hoàng đế trong lòng tạc tử tùy thời muốn cướp hoàng đế đế vị. Bởi vậy hắn hứa Phi Vân không bị Giang Hồ người mang phản tặc, kia mới kỳ quái. Người Tây Dương nhất định cũng là nghe qua Thừa Thiên sẽ danh hào, giật mình ánh mắt, rơi xuống vương núi lớn kia trương bình thường trên mặt. Thừa Thiên sẽ, nhưng xem như Giang Hồ không phải số một chính là số nhị bang phái. Đương nhiên, Thừa Thiên sẽ bên trong khẳng định không bị người ngoài biết, thập phần bí ẩn. Thừa Thiên sẽ tổng đà chủ, từ trước đến nay đối ngoại giới mà nói càng là cái mê. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thừa Thiên sẽ tổng đà chủ. Võ công tuyệt đối là cái thế. Người Tây Dương trong lòng phảng phất ăn một viên thuốc can thần, cười nói, Tổng Đà Chủ, Nguyên Lai là Tổng Đà Chủ, Hoàng thượng nếu là liền Tổng Đà Chủ đều không tin. Nếu là không có Tổng Đà Chủ có thể làm thành chuyện này, thật đúng là không biết, có người nào có thể tiếp tục giúp Hoàng thượng hoàn thành nghiệp lớn. Có lẽ người Tây Dương lời này chỉ là khẩu thượng nói nói, tưởng chụp nhân mã thí. Nhưng lời này, vương núi lớn nghe tới trong lòng một tia không thuận. Nghĩ phía trước, Hoàng đế tụ tập cao thủ hẳn là không ít. giống lần trước đột nhiên đêm tập hộ quốc công vương phủ trực tiếp tập kích lý mẫn trong phòng cao thủ theo hắn vương núi lớn biết đến tuyệt đối không thể so hắn vương núi lớn kém nhiều ít nhưng cố tình ở chu lệ không ở hơn nữa là đối phương dự kiến không đến đánh lén lên dưới đều bắt không được một cái phụ nữ cùng một cái hải tử đánh lén kế hoạch thất bại về sau trực tiếp dẫn tới hoàng đế ở bắc yến xếp vào người bại lộ nếu không phải hắn vương núi lớn chạy nhanh có lẽ cùng lưu tại yến đâu người giống nhau bị chu lệ bắt làm thịt Dạ xoa chính là thị huyết như của một người. Vương núi lớn như như mày, là biết hoàng đế tuổi lớn, hộ quốc công lại là chính trực tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Điểm này đại khái đối hoàng đế là nhất bất lợi. Bí đạo tối hôm. Vương núi lớn lấy ra đai lưng trong túi trang đá lấy lửa, lao hạ, đốt sáng lên mồi lửa. Thấy bí đạo trên vách tường cắm chi không có bậc lửa cây đuốc, phát hiện cũng không ước, có thể đốt lửa. Hai người cầm cây đuốc chiếu mặt đường đi phía trước đi. Phía trước là cái gì, bọn họ không biết. Nhưng là, đáng sợ nhất, bọn họ cho rằng đã qua đi. Ít nhất, những cái đó phương Bắc Hùng, là không có khả năng đến bí đạo tới. Càng đi chỗ sâu trong đi, càng có thể cảm giác được, là một cổ, hạt khí cùng máy sửa giao nhau kỳ diệu dòng khí. Băng quan hẳn là ở chỗ này. Đối này, vương núi lớn phán đoán. Băng quan. Người Tây Dương chưa từng nghe qua cái này từ. Băng quan, là bác phong lão quái ở bắc phong khai quật ra tới bà bối. nghe nói có thể đem muốn chết người tạm thời bảo tồn xuống dưới, làm người có thể duyên đến một hơi. Người Tây Dương nghe được hắn như vậy vừa nói, không thể nghi ngờ hứng thú lại tới nữa, trong miệng toát ra một chuỗi những người khác nghe không hiểu tiếng Anh. Vương núi lớn hướng trên mặt hắn nhìn nhìn, đại khái có thể đoán được, hắn đại khái là tưởng đem băng quan dọn về Tây Dương đi. Cỡ nào ngu xuẩn một người. Băng quan nếu là rời đi Bắc Phong, là hòa tan, căn bản vô dụng. Cũng bởi vì này, vương núi lớn minh bạch, Vì cái gì đế vương lục sẽ giấu ở cái này địa phương? Tám phần đế vương lục là người nào đó ở trong thân thể. Chỉ thấy này hai người tựa hồ ly chân tướng càng ngày càng gần. Bước chân càng lúc càng nhanh, trực tiếp vọt tới tuyết sơn chỗ sâu trong huyệt động cái đáy. Không thể không kinh ngạc cảm thán thiên nhiên điều luyện sắc sảo ở kia nhìn như lạnh băng vô tình núi tuyết phía dưới, là một mảnh ngũ thải ban lan thế giới. Huyệt động chiến vách, ngừng lại đầy không biết cái gì côn trùng, phát ra ngũ thải tân phân nhan sắc Chiếu sáng lên cái này dưới nền đất chỗ sâu trong bốn nên hắc ám thế giới. Người Tây Dương kinh ngạc cảm thán một tiếng, ánh mắt dừng lại ở huyệt động ở giữa bày biện kia chỉ cả người là băng hình hộp chữ nhật vật thể thượng. Kia thoạt nhìn xác thật là giống quan tài tạo hình, chỉ là, bốn phía tất cả đều là trong suốt, bởi vậy, chẳng sợ cái chặt chẽ quan cái, mọi người vẫn là có thể xuyên thấu qua thấu thị mặt băng, vọng tới rồi bên trong nằm nhân thể. Là cái nữ tử, ngũ quan tú Mỹ, thanh phát như tờ, hai tròng mắt nhắm chặt. Phảng phất ở ngủ say một cái mỹ nhân nhi. Vương núi lớn trong mắt tử nhanh chóng nhữ lại, là tỏa định nữ tử làn da thượng khi thì thoáng hiện điểm điểm lục quang. Người Tây Dương giống như không phục hồi tinh thần lại tiêu hóa, đối nữ tử trên người phát ra lục quang là tràn ngập kinh nghi biểu tình, hỏi, là ma chơi sao? Không phải, đế vương lục ở nàng trong cơ thể, biết vòng tay ở nơi nào, này liền dễ làm, trực tiếp đem thân thể này xé nát, lấy ra vòng tay, hết thể đại công cáo thành. Bất quá là điều tiện mệnh. chết một cái không sao cả vương núi lớn khoe miệng gợi lên không chút nào nương tay một trưởng chuẩn bị thẳng đánh tới băng quan thượng đem băng quan cùng bên trong nữ nhân một khối đánh tới dập nát cố nhiên hắn là nhận thức băng quan nằm người này là ai người tây dương nhưng thật ra có chút thương tiếc như thế bầu trời ban cho thần vật băng quan phải bị hủy nhưng là nghĩ đến vương núi lớn nói bắc phong hẳn là không ngừng một cái băng quan đế vương lục chỉ có một bởi vậy cũng không ngăn trở chỉ thấy vương núi lớn kia lòng bàn tay phong tới băng quan mặt ngoài chỉ cần hơi chút vừa động lực trong sân động đột nhiên một cái tuổi già thanh âm tiếng vọng núi lớn ngươi là tưởng đem nàng giết sao người nào người tây dương kinh thanh nói vương núi lớn giống nhau kinh sợ tia trương không chút biểu tình mặt giống như đột nhiên cấp tháo xuống mặt nạ giống nhau lộ ra phía dưới hải tử dường như một cổ vô thố từ trong động chỗ sâu trong đi ra lão phụ nhân từ một người tuổi trẻ nam tử đỡ là vương bà tử cùng mạnh hạ minh nhìn thấy mạnh hạ minh kỳ thật cũng không kỳ quái Bởi vì, hắn vương núi lớn bốn dĩ chạy tới đế vương lục mất tích cao ti quốc nội tìm người, tìm tìm, là theo mạnh hạo minh ôm xuân mai rời đi lộ tuyến, tìm được rồi bắc phong tới. Nhưng mẹ hắn, vương bà tử như thế nào lại ở chỗ này? Người Tây Dương kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt của hắn, hỏi, ngươi biết nàng là ai? Vương núi lớn gian nan, không biết như thế nào mở miệng. Vương bà tử nói, ta là hắn nương. Người Tây Dương giống như không có nghe rõ nàng lời nói. Đối nàng mang mắt kính hình tượng lại có điểm buồn cười bộ dáng. Mắt kính ngoạn ý như này, bởi vì là hiếm lạ vật, giống nhau, không phải có điểm thể diện văn nhân mang, chính là quan to quý tộc có thể hưởng thụ hàng xa xỉ. Như thế nào có thể đến phiên vương bà tử loại này, thoạt nhìn giống như khất cái lao phụ nhân tới mang, làm người cảm giác chẳng ra cái gì cả. Nàng nói là ngươi nương, sao có thể? Đường đường thừa thiên sẽ tổng đà chủ mẫu thân, là cái lưng còng, thoạt nhìn yếu đuối mong manh nông thôn phụ nữ. người tây dương là không mấy tin được vương núi lớn đối này càng là có chút khó có thể mở miệng hắn giờ phút này dán băng quan lạnh băng mặt ngoài lòng bàn tay cư nhiên tiết ra tầng mồ hôi mỏng toàn thân là mo ở cái này băng hàn băng trong động đổ mồ hôi không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn chỉ là trong lòng thẹn với chính mình vương bà tử vương bà tử chính là lại nhiều lần đối hắn nói nhất định phải nhớ rõ lý mẫn đối nhà bọn họ ân tình kết quả hắn hiện tại muốn bắt lý mẫn đồ vật còn muốn sát lý mẫn nha đầu Không có bất luận kẻ nào, so với hắn càng hiểu biết hắn mẫu thân tính tình. Mẹ nào con ấy, hắn vương núi lớn chết nhận một cái lý tính tình, cùng vương bà tử là không có sai biệt. Núi lớn, ngươi dừng tay sao? Vương bà tử đối với nhi tử lại lần nữa lạnh giọng mà phát ra một câu cảnh cáo, có loại cuối cùng cảnh cáo ý vị. Người Tây Dương hiểu biết là cái gì từ đầu đến cuối về sau. Đối vương bà tử nói, ngươi nhi tử là tự cấp dù hổ và lựa chọn hoàng đế làm việc, sai người là ngươi, không phải hắn. Cái gì? Vương bà tử vinh váo tự đắc mà nhìn cái này tóc vàng người nước ngoài, lạnh lùng mà hử, hoàng thượng là vì dân người, kết quả, làm ta nhi tử giết lung tung vô tội, như vậy hoàng thượng, không cần cũng thế. Hốn hồ, chính ngươi đều không phải đại minh người, nói là phải vì can, nhưng chính ngươi hiện tại ở vì đại minh hoàng đế làm việc, ngươi nói nếu có thể tin, bầu trời có thể rất bánh có nhân. Không nghĩ tới, cái này xem ra không đáng giá nhắc tới lao thái bà, một miệng như vậy lanh lợi. Người Tây Dương thẹn quá thành giận. chỉ vào vương bà tử nói ta trên tay có hoàng thượng thánh chỉ có thể chu sát người nhóm này đó không về thuận hoàng đế nghịch dân vương núi lớn tức khắc thân thể một cái giật mình nhưng là không có di động người tây dương xem hắn không nhúc ních khen một câu đại nghĩa diệt thân mãi nghĩa cử quay đầu lại ta bẩm báo hoàng thượng giúp tổng đà chủ lưu danh nói dùng những lời này ngăn chặn núi lớn chiều vương bà tử bề mặt học đại minh người võ công bay ra hai trường kia một cái trước mắt khác sợ là tất cả mọi người cho rằng người tây dương một trưởng này qua đi ít nhất đến đem vương bà tử đánh ra cái đại đầu heo đem vương bà tử còn sót lại mấy viên răng cửa đều đánh đến nát như rớt chính là đại gia có thể nhìn đến lại là bay đến giữa không trung người tây dương chưa gần đến vương bà tử trước mặt mấy mắt hoa hét thảm một tiếng Tuy theo một đoàn giống tiểu phi đạn hát ảnh giống như quanh thân bọc một tầng chung quanh người nhìn không thấu cất lốc đem ngực chúng phi đao người tây dương trực tiếp đá tới rồi trên mặt đất vương núi lớn đồng dạng không kịp tránh lui ban một tiếng Hán tay trái dối lại đây giục đồ hiểm hộ tay phải thủ đoạn, cùng tay phải một khối đồng thời đoan thành hai đoạn xương cốt. Đồng thời, hắn toàn bộ thân thể hướng trên mặt đất một phát, đầu ngạch môn trực tiếp dập đầu ở trên mặt đất. Dẫm lên vương núi lớn đầu kêu đoàn tiểu phi đạn, khoác khai bốn phía bọc chính mình cơn lốc, lộ ra câu lũ đối cùng đầy mặt nếp nhăn mặt, không phải vương bà tử lại có thể là ai. Vương bà tử dẫm lên nhi tử đầu chân, là cùng nhi tử giống nhau không chút nào nương tay, hận sắc không thành thép mà phun ra một tiếng. Ngươi đoạt mệnh phi bức là ta giáo, có thể thắng được ta. Không thắng được, cho nên hắn này không phải ban đầu không có trốn sao. Mà là âm thầm sấn người Tây Dương hấp dẫn nàng lực chú ý khi, tưởng phá hư băng quan, đem băng quan người cùng đế vương lục trước cướp đi lại nói. Kết quả, mặc dù như vậy tiểu tâm tư, đều trốn bất quá mẫu thân pháp nhãn. Vương bà tử hân than một tiếng, ta vẫn luôn hy vọng con ta quay đầu lại là bờ. Này thanh, có thể thấy được vương bà tử, là biết hắn làm chút chuyện gì, bằng không. Sẽ không chạy đến nơi đây tới, ông cây đợi thỏ chuẩn bị đại nghĩa diệt hắn đứa con trai này thân. Nương. Vương núi lớn rốt cuộc hô lên lời nói, lệ vương phi đối nương là có ân, nhưng là, đó là tiểu nghĩa, vì hoàng thượng làm việc mới là đại nghĩa. Vương bà tử lắc lắc đầu, người cho rằng hiện tại ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng cái kia nam tử là chính chủ, nhưng có nghĩ tới kia nam tử cùng hắn mẫu thân kỳ thật đều là kẻ cấp sao. Vương núi lớn sửng sốt. Kinh sư, có tiên vương huyết thống người. chỉ có hoàng thượng cùng cung thân vương. Nhưng hôm nay, cung thân vương phủ giống như nhân gian địa ngục. Hoàng thượng kế vị về sau chính là pha phi tâm cơ đem sở hữu minh đệ có tiên vương huyết mạch người đều giết. Hiện giờ duy dư lại cung thân vương cùng hộ quốc công vương phủ giết cung thân vương, cái này kẻ cắp chỉ cần lại giết chết hộ quốc công, cái này đế vương đại minh giang sơn từ đây rơi vào kẻ cắp hậu đại. Nương vương núi lớn trong mắt viết không thể tin tưởng, ngươi nói hắn mới là kẻ cắp, nhưng có chứng cứ. có vương bà tử ý vị thâm trường mà đối nhi tử nói trong tay lấy có chứng cứ người đúng là cứu con mẹ ngươi cái kia ân nhân nếu không phải như thế hoàng thượng hà tất một đường đối nàng đuổi giết mà không phải đi truy hộ quốc công vương núi lớn nuốt một ngụm nước miếng biết nhi tử dao động vương bà tử điểm nhi tử quanh thân huyệt vị mới rời đi nhi tử trên lưng đối với trong sơn động nào đó phương hướng quỳ xuống nói còn thỉnh nhị thiếu ra tha dân phụ cái này vào nhầm lạc lối đứa con bất hiếu tử quay đầu lại Dân phụ nhất định ở nhà đối này khắc sâu dạy bảo, làm này sửa này ta tâm, dẫn giác linh đệ phụng dưỡng chân chính chủ nhân. Vương núi lớn ngẩng đầu lên, thấy, không ngừng là chu lý từ trong động chỗ sâu trong đi ra, chu lý phía sau, giống như còn mang theo một nhóm người, chỉ sợ những người này, một đám võ nghệ, cùng hứa phi vân giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, hộ quốc công đối hắn là để lại tình cảm, có thể là xem ở vương bà tử mặt núi thượng, làm vương bà tử trước ra mặt tới xử lý hắn. nếu là hắn lại chấp mê bất ngộ xác thật là không biết tốt xấu người trong giang hồ tính tình trung quy là như thế nói đến cái gì trung nghĩa chi tâm kỳ thật không giống văn nhân như vậy cổ hủ không biết xoay chuyển nếu vương bà tử lời nói là thật sự lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ tới vương núi lớn đảo không nhất định còn như vậy quật tính tình chỉ nhận hoàng đế một cái chủ nhân mùa xuân tới hơi thở cùng với hỉ thức buông xuống tới rồi hộ quốc công vương phủ mái hiên thượng tới cũng không nhất định là nhỏ giọng vô thức bắc tiến thổi tới từng trận xuân phong cùng này hoàn toàn tương phản là trong hoàng cung tiếng sấm từng trận vương núi lớn đám người ở vô tung tích đến cuối cùng đương nhiên là chuyển tới trong hoàng cung hoàng đế lô thai vạn lịch gia cầm lấy vương công công bưng tới chén thuốc túi đầu nhìn chén thuốc màu canh nùng nâu nhan sắc vừa vào đáy mắt dạ dày nội đều có thể toàn bộ phiên ra tới nếu thường lui tới vạn lịch gia làm vua của một nước như thế nào sợ hai khổ dược buồn đầu rót tiến chính mình miệng là được nhưng hôm nay vạn lịch gia là nuốt không trôi Chén thuốc thả lại đến vương công công trong tay. Vương công công trong tay tiếp theo hoàng đế không có động quá chén thuốc, chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng hàn triệt nội tâm. Rốt cuộc tới rồi ngày này sao? Hoàng đế tâm tư là rất khó nắm lấy, nhưng là, không đến mức cái gì đều sở không được. Vạn lịch ra như vậy cực lực tưởng đem Lý Mẫn lưu lại, đối Lý Mẫn lộ ra phi thường nồng hậu hứng thú, ban Lý Mẫn y học Trung Quốc. Trên thực tế, mục đích đều chỉ có một, một cái biết chính mình bệnh nặng người bệnh. đối với đại phu cứu lại chính mình tánh mạng một loại khát vọng mà thôi muốn bắt trụ lý mẫn này cây cứu mạng rơm dạ vạn lịch ra đồng thời lại là bởi vì thân là đại minh hoàng đế nguyên nhân biết chính mình cùng hộ quốc công thế bất lưỡng lập sao có thể làm hộ quốc công láo bà cho chính mình chữa bệnh không liền chính mình bị bệnh sự đều là tuyệt đối không thể bị hộ quốc công biết đến lý mẫn có lẽ có thể nhìn ra hắn bị bệnh bên ngoài người trong cung ngoài cùng đều có hắn bệnh tin tức truyền lại chính là hắn rốt cuộc bệnh gì Là bệnh tới rồi cái gì trình độ, kia cũng thật không phải người khác có thể nhìn trộm. Cho hắn bắt mạch lỗ trọng dương, đều chỉ có thể lấy cái 5-6 phân, còn lại 4-5 phần. Người bệnh nếu cô y dấu dếm, hắn đại phu cũng không có thể ra sức. Huống chi, vạn lịch gia thông kim bắc cổ, là cái đọc sách si nhân, chính mình đều tập đọc y lìa thư, đối y lý không phải rốt đặc cắn ai. Vạn lịch ra trong lòng so với ai khác đều sáng người đâu. Chỉ thấy, hắn cái này bệnh, rốt cuộc đi tới ngày này. không biết là nên cao hứng chuyện này vẫn là không cao hứng chuyện này vạn lịch ra từ giường thượng lên cất bước hướng ngoài cửa đi vương công công nhắm mắt theo đuôi cho hắn đánh trúc rủ, ngoài phòng gió lớn lại cũng nhất thời không có trời mưa tới loại này thiên thế thấy thế nào đều mười phần quỷ dị ở trong phòng cầm chỉ bố phiến chuẩn bị theo điểm đa dạng thuốc phi nghe thấy tầng mây truyền đến như là tiếng sấm động tĩnh trong lòng giống như bị dọa đến có chút tung tăng nhảy nhót lên nàng nuốt ve hạ ngực đang muốn tiếp tục túi đầu thêu hoa Đột nhiên đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, ngoài cửa sổ đầu đứng một người chính nhìn nàng. Khi đó, cách cửa sổ, một nam một nữ xa xa đối diện, tình cảnh này, là lệnh thuộc phi nhớ tới nhiều năm trước chuyện này. Từng nhớ rõ, cùng hắn tương ngộ lúc đầu, không cũng này giống nhau. Khi đó, nàng là vừa vào cung tú nữ, danh phận thấp kém. Hắn là cao cao tại thượng hoàng đế, toàn bộ hậu cung duy nhất nam tử, duy nhất chủ tử. Nàng thật là một cái không có gì bối cảnh cùng lai lịch nữ tử. Chỉ có một chương mỹ mạo, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng tao sủng, luôn là bị vô luận triều đình thượng hoặc là triều giã ngoại dân gian lên án, xưng nàng vì yêu phi, chỉ là dùng sắc đẹp tới câu dẫn hoàng đế. Như thế giống nhau, nào một ngày nàng đột nhiên bị bệnh, mỹ mạo không có, tùy theo đương nhiên mà đã chịu vắng vẻ. Thằng đến Lý Mẫn xuất hiện, đem nàng trị hết, làm nàng khôi phục gương mặt kia. Vạn lịch ra lại lần nữa chiếu cố với nàng. Những người khác chỉ nói nàng vận thế là vận khí đổi thay. chỉ có nàng chính mình minh bạch chuyện gì xảy ra thông qua lần này bệnh nặng bệnh hư bệnh hảo cấp hoàn toàn hiểu rõ nguyên lai hoàng đế thật là nhìn chúng nàng gương mặt này nàng mặt chỉ sợ là cực kỳ giống hoàng đế trong lòng cái nào người hắn không phải ái nàng chỉ là ái nàng kia trương cực giống ai mặt nghe tới thật là bi ai một cái chuyện xưa nhưng thục phi lại không có cái gì đặc biệt cảm giác giống lý mẫn nói như vậy chỉ có giống thục phi như vậy bệnh nguy kịch đều thử qua người mới có thể đem quá khứ đau khổ đều xem thành xem qua phong vân Chết đều trải qua qua, còn có cái gì so chết càng đáng sợ càng bi ai đâu. Bởi vì như thế, giờ phút này, Thục Phi nhìn ngoài cửa sổ nam nhân kia, lập tức xem minh bạch kia nam nhân biểu tình. Hoàng đế lúc này tới tìm nàng, là đúng. Bởi vì không có người so nàng, càng có thể hiểu biết hắn giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần cảm giác. Vạn lịch ra không có chân trở, kia chỉ chân, bước qua ngay cửa. Bên ngoài buồn nhiên một đạo tiếng sấm, đánh đến Hoàng cung đỉnh đầu, phảng phất ở cảnh cáo trong Hoàng cung mọi người. Thục Phi là chỗ kinh không loạn, đứng dậy, giống di vạng giống nhau hầu hạ hoàng đế. Vạn lịch ra ở nàng nón các ngồi xuống, cảm giác rất là thoải mái, nơi này tràn ngập một cổ ấm áp hơi thở, hơn nữa, cùng hắn tranh sủng hồi minh cũng không còn nữa. Tường nàng vì hắn làm hết thảy, rốt cuộc đều là chi tâm, hợp hắn tâm ý. Hoàng thượng, uống trà sao? Nàng nhẹ giọng ở bên thai hắn nói. Hắn một phen tun chặt nàng nếu là không co xương tay, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi Đồng thời... Những cái đó cô cô cùng thái giám đều rút khỏi non cát. Thanh tú, theo chàng lịch màn che che đậy chủ non cát. Hắn nghe nàng phát gian hương khí, nói, ngươi lệnh chấm vui vẻ thoải mái. Xuân tú cung hoa lại Mỹ, không kịp ngươi một phân. Phúc lộc cung kinh Phật thành, cũng không bằng người thanh âm lệnh chấm tâm bình khí hòa. Đối với hắn khích lệ, Thục Phi chỉ là hơi hơi thấp đầu, cười như không cười. Biết chấm vì cái gì tới tìm ngươi sao? Hoàng đế túi đầu nhìn nàng. Biết cũng thế, không biết cũng thế. hoàng thượng thế tất là có gì duyên cớ mới đến tìm thần thiếp. nghe thấy nàng lời này hoàng đế không khỏi thoải mái cười từng trận tiếng cười như sấm phát ra từ lòng tử ngực thở hồn hển nói nếu chấm chỉ là trong lòng nghĩ sau đó không tự giác đi tới nguyên nơi này tới đâu thục phi nâng lên đôi mắt gần gũi nhìn mặt hắn nhìn đến trên mặt hắn hiện lên cái loại này bệnh nặng nhựa đường tức khắc viên viên con người một mặt không biết như thế nào hình dung cảm xúc thoáng chốc dũng mánh vào nàng trong lòng làm nàng siết chặt trong tay khăn thê không hiểu người chỉ cho rằng nàng này biểu tình là muốn nói lại thôi vạn lịch ra lại là hiểu đem nàng dối dám xương tay bắt lấy thấp giọng nói chấm bạc đáy ngươi hoàng thượng thục phi hoảng loạn như là muốn từ trong lòng ngực hắn đào tẩu hắn hai tay dùng sức mà đem nàng ôm lấy phảng phất lồng giam giống nhau vây khốn nàng giãy giụa tiếp tục ở nàng bên thai không lưu tình chút nào mà nói ngươi là cho rằng chấm đối với ngươi tình ý nguyên tự một người khác hảo chấm lúc này liền hướng ngươi thẳng thán hướng thế gian thẳng thán Trong trong lòng là bằng thẳng. Không có sai, lần đầu gặp ngươi là cảm thấy ngươi cực kỳ giống kia hòa người. Kia chương họa là tiên đế họa một cái hậu cung nữ tử, chấm đã từng cho rằng nàng là chấm mẹ ruột. Đương nhiên, chấm sao có thể lung tung đến liền chính mình mẹ ruột cùng sở ái nữ tử đều phân không rõ đâu. Ngươi cùng nàng, chung quy là bất đồng. Nàng ở chấm trong ấn tượng là cái yếu đuối, một chút chống cự năng lực đều không có nhược nữ tử. Ngươi còn dung có mưu lược, giúp chấm hoàn thành không ít đại sự. Thục phi trong cổ họng trợt một tiếng nghẹn nào, hận hắn tâm đều có, phu nói, hoàng thượng, hậu cung, cái nào bị ngươi sủng ái nữ tử, ngươi đều đã từng cùng nàng nói qua nói như vậy. Châm hướng thiên thể, lời này, châm chỉ đối một người nói qua, đó chính là ngươi, ngươi là cái thứ nhất, biết chấm trong lòng bí mật này người. Lời này là không có sai. Tưởng hắn nhắc tới mẹ ruột, thuyết minh hiện nay thái hậu không phải hắn thân mẫu, cái này thiên đại bí mật, chính là ai đều có thể nói. Thục Phi phía trước không phải không có nghe thấy quá loại này tiếng gió. Nếu như vậy vừa nói, nàng kia là Tiên đế hậu cung người, chẳng sợ thái hậu tới cái Ly Miêu đổi thái tử, bản chất không có biến, hoàng đế hẳn là vẫn là Tiên đế nhi tử, Đại Minh tổ tông hậu đại. Đối với điểm này, Vạn Lịch ra cười khổ, nàng là tại hậu cung phạm phải nhất không thể tha thứ thông dâm tội ác, bị xử tử. Thục Phi đảo chịu khẩu khí lạnh, tê một tiếng, phản phất xé rách nội tâm. Hai tay ôm chặt hắn cổ, không thể nghi ngờ là đang an ủi hắn. Thái hậu đối chấm ân tình, chấm đều biết. Hoàng đế thấp giọng nói, giống như ở đối một cái thần sám hối. Thục phi gật đầu, là, đều biết. Thích hải từ sao? Hoàng đế lại nhẹ giọng nói. Thục phi trên mặt xẹt qua một mặt khẩn trương. Vạn lịch ra thấy nàng cái này biểu tình, lại giống như được đến kẹo hải tử giống nhau, cao hứng, thập phần mà cao hứng, nói, chấm không có đến không này một chuyến. Tiếp theo, khẩu khí càng thêm có vẻ kiên quyết, chấm đến đem ngươi Tiến đi mới được. Thục phi mày tức khắc sầu lên, rất rõ ràng hắn những lời này ý nghĩa cái gì. Chấm thích nữ tử, chấm là sẽ không lưu các nàng ở cái này tà ác trong cung, đặc biệt ở chấm không còn nữa về sau, vạn lịch ra thanh âm ở trong đêm tối có vẻ xa xưa mà sâu xa, dù sao cũng phải cho các ngươi lưu điều đường lui. Thục phi vì thế nhớ tới phía trước nghe nói thường tần đã đi rồi tin tức, tức khắc thân mình một cái run run, hay là hắn khi đó mượn hoàng hậu thế lực làm khó dễ đem thường tần cô độc lên. Này buồn ý là sáng tạo cơ hội đồng thời bức bách thường tần đi lưu lại này tánh mạng. Rất nhiều người đều nói hoàng đế vô tình, kỳ thật là như thế nào, ai thị ai phi, phi đương sự lại làm sao có thể nói đến minh bạch. Vạn lịch ra vô vô đuổi đứng lên, nói, hành đi, chấm cho ngươi chuẩn bị chuẩn bị, này hai ngày, ngươi thu thập hạ đồ vật. Thục phi thấp đầu, chờ đợi hắn cỏ qua chính mình trước mặt rời đi nguan cát, rời đi nàng trong cung. Cảnh dương cung, tức khắc bởi vì hắn rời đi, lần hiện cô tịch. Hậu cung nhật tử, thật là vây quanh người nam nhân này chuyển động. Được đến cái này nam tử chân chính ái, mới có sinh mệnh ý nghĩa. Thục Phi không biết là nên khóc hoặc là nên cười, chỉ cảm thấy hết thể bi từ tâm tới, phát gục ở trên giường khóc lớn. Bởi vì, hắn cũng thật chính là muốn vĩnh viễn rời đi nàng. Hoàng đế bại giá hồi cung, đồng thời dựa theo đáp ứng Thục Phi, thấp giọng cấp vương công công dặn dò cái gì. Mới vừa đi đến ngự thư phòng, hoàng đế đột nhiên bưng kín ngực. Vương công công bị dọa đến quanh thân mồ hôi lạnh. Vội vàng muốn kêu thái y hề. Hoàng đế đem hắn tay bắt lấy, nói, đỡ chấm về phòng, đem thái tử gọi tới. Vạn lịch ra thanh âm là như vậy bình tĩnh, phản phất không có gì sự phát sinh quá giống nhau. Vương công công đối hoàng đế nhanh chóng khôi phục có vẻ là không thể tin tưởng. Tưởng, hoàng đế vừa rồi ra cửa khi hình như là muốn chết giống nhau chán ngán thất vọng, như thế nào đi tranh thuộc phi trong cung về sau, cái gì đều thay đổi. Hoàng đế đi vào trong phòng, ngồi trên kim hoàng long sàng, đột nhiên hỏi bên người người. Ngươi nói chấm có phải hay không cái hảo hoàng đế. Vương công công đột nhiên giống nhau bi từ tâm tới, phát ra từ phế phủ mà nói, ở nô tài trong mắt, hoàng thượng yêu dân như con, là cái trên đời khó được minh quân. Ở hoàng thượng thống trị hạ, đại minh chính là không có binh hoang mã loạn thật nhiều năm, thái bình tịnh cảnh, liền người Tây Dương đều nói chuyện say xưa. Vạn lịch ra nghe hắn này nói chân thành thanh âm, hơi hơi mị hã mắt, chấm biết ngươi nói chính là lời nói thật. Chỉ sợ sử học ra không có ngươi như vậy khoan dung. Nếu không ở sách sử chung cho chấm thêm vài nét bút ô bút làm dân gian có thể nhạc nói, là không thành. Vương Công Công nói, công đạo tự tại nhân tâm. Chấm cũng là như vậy tưởng. Chỉ cần chấm sống trên đời thời điểm, chấm con dân đại đa số có thể ăn thượng cơm, sẽ không đói chết, chấm liền tính là công đức viên mãn. Vương Công Công rơi lệ đầy mặt, lấy tay háo dùng sức mà trà lau trên mặt nước mắt tích lo lộ. Thái tử tới. Chu Minh vượt qua ngạch cửa, túi đầu tay háo rộng. thân thể cung ti mà đi vào hoàng đế ngự thư phòng ở vạn lịch gia trước mặt kỳ thật cũng là lên làm phụ thân chu minh hai cái đùi quỳ xuống cấp hoàng đế hành đại lễ nói hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thái tử đứng dậy đi vạn lịch gia nói nghe vạn lịch gia thanh âm như nhau thường lui tới chu minh cố nhiên ở thái tử cung đột nhiên nhận được hoàng đế triệu hoán tin tức khi có loại đại nạn có lẽ tới cảm giác là không dám chậm trễ vội vã đuổi tới hoàng đế cung điện là sợ bị người đoạt đoạt tiên cơ Hiện tại chỉ nghe hoàng đế thanh âm này, lại giống như không phải như vậy hồi sự. Chu Minh không có ngẩng đầu. Vạn lịch ra nói, chấm viết phong chiếu thư, tưởng cấp thái tử xem trước một chút. Vương công công nhận được hoàng đế chỉ lệnh, từ hoàng đế viết chữ trong ngăn kéo, lôi ra một cái trường hộp, vạch trần cái nắp, bên trong thả một bó viết hảo trói lại thánh chỉ. Đôi tay phùng này hộp cùng thánh chỉ, vương công công đi tới thái tử trước mặt. Chu Minh hơi chút chần chờ, cảm giác hộp trang chính là rắn độc giống nhau đồ vật, sẽ cắn được hắn tay. Vạn lịch ra sắc bén ánh mắt đảo qua hắn mặt, nói, như thế nào? Thái tử cho rằng bên trong trang cái gì? Chu Minh vội vàng nói không dám, rồi tay đem thánh chỉ từ hộp lấy ra tới, tiếp theo, làm cho hoàng đế mặt lại nhiều lần do dự, mới đem thánh chỉ mặt trên cột lấy tơ lụa cấp giải khai. Triển khai màu vàng mặt giấy, mặt trên một loạt hoàng đế tự tay viết viết mặt tự, làm Chu Minh ngón tay toàn bộ nhi run run, cơ hồ bắt không được. Từ Chu Minh kia trương phức tạp thần sắc trên mặt, Nhưng thật ra nhìn không ra hắn lúc này là cao hứng, hoặc là bi thương khổ sở. Hoàng đế đây là muốn hắn kế vị, không có sai. Kỳ thật, triều đình cơ hồ mỗi người đều biết, chỉ cần hắn Chu Minh chống được cuối cùng thời điểm sẽ không phạm sai lầm nhi. Hoàng đế chỉ sợ là sẽ không làm hắn bỏ lỡ cơ hội biến thành tân hoàng. Vấn đề là, thánh chỉ viết một khác dạng sự tình. Phu Hoàng Chu Minh rốt cuộc ở trong lòng giống như nghĩ kỹ, trên mặt đất quỳ xuống, đều, nhi thần làm không được chuyện này. Vạn lịch ra phảng phất sớm đoán được hắn sẽ coi này cử, đối hắn lạnh giọng nói, chuyện này sẽ có chấm tới làm, căn bản không cần ngươi làm. Chính là, chính là hoàng đế vì cái gì trước thời gian làm hắn xem này phân chiếu thư đâu. Chu Minh chán dính lên tất cả đều là mồ hôi như hạt đậu. Chấm chỉ là tưởng, ở trước khi đi, giáo hội thái tử cuối cùng một việc, cấp thái tử thượng cuối cùng một khóa, làm hoàng đế nhất yêu cầu làm một việc. Chu Minh bỗng nhiên nâng lên tay háo xuyết một phen nước mắt, đây là kêu hắn đồng thời mất đi cha mất đi mẹ ruột Như thế nào có thể bỏ được hạ? Thái tử tâm địa nhân ngược, vạn lịch ra không phải không biết, nếu không, lúc trước cũng sẽ không kiên trì làm đứa nhỏ này bước lên thái tử chi vị. Nói lên làm việc năng lực quyết đoán, mặt khác hoàng tử trung, so với thái tử có khả năng, chỗ nào cũng có. Triều đình trung bởi vậy mà đối chu Minh kế thừa ngôi vị hoàng đế sự canh cánh trong lòng người vẫn luôn đều có. Chỉ là, vạn lịch ra chính mình trải qua quá mới cũ hoàng đế thay đổi thời kỳ cái kia niên đại. Không muốn chính mình hậu đại lại lần nữa đã chịu như vậy bị thương nặng, lựa chọn Chu Minh, là hắn làm hoàng đế tổn xuống dưới cuối cùng một kia thương hại chi tâm. Đối này, ông trời mua không mua chướng đều hảo, hắn vạn lịch ra, đối với chính mình hậu thế thật là tận lực. Chu Minh nào biết đâu rằng hoàng đế tưởng cái gì, lại nói tiếp, hắn làm một chút đều không nghĩ ra. Hắn mẫu hậu hoàng hậu tôn thị, tại hậu cung từ trước đến nay là cái nhân tử chủ nhân. Năm đó, hoàng đế không phải chính nhìn chúng hắn mẫu thân nhân tử. mới đem Tôn thị đỡ lên hậu vị sao? Tôn thị ngồi ở hoàng hậu vị trí nhiều năm như vậy, có thể nói là cẩn trọng, phụ dưỡng hoàng đế, hiếu kính thái hậu, duy trì lục cung hòa thuận. Hậu cung ra cái gì đường rẽ đều hảo, đến cuối cùng không đều là chứng minh rồi không phải Tôn thị việc làm sao? Nếu là Tôn thị thật là một cái tà ác nữ tử, hoàng đế có thể đã sớm đem nàng dựa theo tội danh giết, hà tất chờ đến lúc này? Nếu vạn lịch ra đều nói do nói, này phân chiếu thư là dạy bảo thái tử như thế nào đương hoàng đế? chu minh bởi vậy cũng không đốc sẽ tưởng thành hoàng đế là bởi vì thích tôn thị một hai phải tôn thị đi theo chính mình đi chôn cùng từ hoàng đế ngự thư phòng ra tới về sau chu minh tự nhiên là đầu góc đều mơ màng hồ đồ không có một chút chính mình sắp trở thành tân hoàng khoái cảm với hắn mà nói bước lên ngôi vị hoàng đế nếu thân cha mẹ ruột đều đã chết còn có cái gì ý nghĩa quyền thế sao kỳ thật đối với quyền hắn thật không thế nào coi trọng có lẽ trước kia niên thiếu thời điểm mới vừa lên làm thái tử thời điểm Có chút tình cảm mãnh liệt mênh ngông, đối quyền lực ung có ảo tưởng. Chính là sau lại, hoàng đế lần nữa áp chế hắn muốn an thủ bổn phận tình hình hạ, đem hắn vốn dĩ liền không lớn lá gan toàn dọa phá. Có thể nói, hiện giờ hắn nếu là thật dám làm ra cái gì làm người mở rộng tầm mắt chuyện này, kia tuyệt đối không phải chính hắn nội tâm ý tưởng, là người khác xúi dục hắn làm. Dưới tình huống như thế, đương hắn trở về thái tử cung bất quá một nén nhang, hắn ban đêm đột nhiên bị hoàng đế triệu qua đi, hơn nữa những cái đó xong việc phản ứng biểu tình. đã chuyển đến trong cung ngoại cung đều mãn chỗ bay ứng nói trong hoàng cung ngoại trong khoảng thời gian này mỗi người trong lòng đều giống như kiến bỏ trên chảo nóng như vậy dày vò bởi vì ai đều nhìn ra được tới vạn lịch ra thân mình thật là không quá được rồi nghe nói từ năm trước mùa đông hộ quốc công huệ thê nhi chạy trốn đến bắc kiến về sau hoàng đế thân thể này liền ngày càng chuyến về mỗi ngày ăn xong rồi dược chỉ là vạn lịch ra che giấu thực hảo người bình thường thật nhìn không ra hoàng đế ở trong thân thể tên tuổi hiện giờ thái tử đêm nay chuyện này có thể nói là bằng chứng mọi người trong lòng phía trước vẫn luôn nhất chú ý nhất sầu lo đầu tiên muốn nói đến thập gia thập gia cùng mặt khác hoàng tử giống nhau ở trong hoàng cung đều bố có nha tuyến nhận được chính mình phụ hoàng khả năng thân thể thật sự không được tin tức thập gia từ trong trướng nhảy dựng lên đối với báo tin người trứng mắt hỏi ta thất ca đâu cựu ca đâu bát ca bát gia trong phủ giống như đều người đi nhà trống hoàng thượng tựa hồ biết chuyện này nhi nhưng là mặc không lên tiếng Phía dưới người nhắc nhở hắn là, thập ra miệng sách một chút, cái kia lao bát không chỉ có giảo hoạt hơn nữa ích kỷ, một người chạy trước. Bất quá, ở hắn lao mười xem ra, này lao bát mười phần thực chất thượng mới là chân chính kẻ bất lực. Bằng không, như thế nào ở cái này mấu chốt thượng, có thể tranh đoạt danh lợi thời điểm, chạy, không phải là đem đến khẩu thịt ném sao. thập ra nói một câu, thái tử so lao bát còn trầm ổn. Trước kia, mọi người đều cho rằng lao bát là cái làm đại sự, xem ra. so thái tử còn không bằng bắt ra chạy cung cấp với từ bỏ trận này kinh sư ngôi vị hoàng đế tranh ba chiến còn lại kết quả tựa hồ không cần nói cũng biết vốn dĩ có thể cùng thái tử tranh người chỉ có lao bát hoặc là lao đại cùng lao tam kết quả lão đại đã chết lao bát đi rồi lao tam đôi mắt không hảo vẫn luôn lực định thái tử kết cục khẳng định là thái tử muốn đăng cơ điểm này từ hoàng đế phản ứng đều nhìn ra được tới thập ra cắn nổi lên móng tay nói lên cùng thái tử quan hệ Hắn lão mười thật chẳng ra gì. Phía trước còn bởi vì tức phụ chuyện này, cùng Thái tử đương trường lật qua mặt, mặt khác huynh đệ nhưng thật ra đều đã sớm ở phòng ngừa chú đáo. Tỷ như lao thất, từ trước đến nay trung quy trung củ một cái, cơ bản không chọn biên trạng. Bởi vậy, Thái tử đối lao thất khẳng định sẽ không khởi cái gì lòng nghi ngờ. Cho nên hắn vừa rồi hỏi lao cửu, lao cửu vẫn luôn cùng lao bát hôn nhật tử, tình huống cùng hắn lão mười không sai biệt lắm. Muốn nhìn một chút lao cửu có thủ đoạn gì ứng phó tân hoàng. Đối này, thuộc hạ đã làm một phen điều tra nói cho hắn, gần đây nghe nói cửu gia cùng 12 ra đi rất gần. Nga, lão cửu là đi nịnh mười 12 kia đầu tiểu trư. Thập ra lập tức minh bạch lão cửu bản tính. Trực tiếp nịnh bợ thái tử nói, bởi vì trước kia cùng lão bắt hốn, mặt mũi không qua được không nói, hơn nữa thái tử không nhất định tin tưởng. Đi nịnh bợ Lao tam nói, lao tam cái kia mặt lạnh vương, sao có thể dễ dàng làm người cầu tình. Duy độc 12, tuổi con nhỏ, tâm địa hảo. Cùng Lao Tam vẫn luôn ở bên nhau, là thái tử trận doanh. Nịnh mười 12, so nịnh bợ thái tử cùng Lao Tam dễ dàng nhiều. Không nghĩ tới Lao Cửu có một cái như vậy thông minh đầu, chẳng lẽ là Lao bắt rời đi trước cấp Lao Cửu chi chiêu? Đối này, thập ra là thực chắc chắn. Quyết định chiếu Lao Cửu như vậy làm. Vì thế phiền Lao xuống dưới người, chỉ có thể là chu hữu. Tưởng hắn trước nay, ở hoàng tử bên trong, ở chúng ca ca trong mắt, cũng tuyệt đối không tính là là cái người gặp người thích đệ đệ. Nhưng như thế nào đột nhiên, mặc kệ là lão cửu, lão mười, thậm chí là lao thất, đều đột nhiên đối hắn mọi cách kỳ hảo, cho hắn đưa khởi nghe nói hắn thích đồ vật tới. Hắn tưởng cự tuyệt, những người đó, lại vô luận như thế nào muốn hắn nhận lấy. Chu Hiếu đành phải vội vã chạy đến Chu Ly trong phủ hỏi chính mình tam Ca ý kiến. Tới rồi tam vương phủ, Chu Hiếu thấy chính mình tam ca nữ nhi, đáng yêu tiểu chất nữ. Hai tử chưa kịp trăm ngày, hoàng đế ý tứ là, danh từ Chu Ly đến lúc đó chính mình cấp khuê nữ lấy. cũng không cần nóng lòng nhất thời chậm giải tưởng nói vậy hoàng đế cái này ý ngoài lời còn ở chỗ đến tuột cùng đứa con gái này có phải hay không chu ly thân khuê nữ tốt nhất là lại quan sát quan sát tránh cho quá nhanh thành lập cha con cảm tình nhưng chu hữu chỉ xem đứa nhỏ này liếc mắt một cái đều cảm thấy cực kỳ giống chu ly lại là một chút đều không giống lý hoánh tam vương phủ vương phi đã chết về sau tạm thời đã không có nữ chủ tử xử lý chu ly đều là chính mình đương cha lại đương nương. Hai tử đói bụng gì đó, hắn đều phải tự mình chăm sóc. Chu hữu cảm giác đến ra tới, hắn ái đứa nhỏ này. Hai tử hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra tạm thời nhìn không ra tới có phải hay không có di truyền mắt tật, bất quá, hiện tại chu ly nhưng thật ra tương đối may mắn là cái nữ hoa. Nữ hoa đôi mắt có cái gì tật xấu, không đến mức giống nam hoa giống nhau cái gì đại sự đều làm không được, nữ nhân là có thể bị người dưỡng. Tam ca, kỳ thật thần đệ không quá minh bạch. Chu hữu đứng ở giường em bé biên. nhìn nằm ở trên giường nữ hoa kia trường đáng yêu văn tính khuôn mặt nhỏ như vậy đáng yêu tiểu sinh mệnh hơn nữa là chính mình thân sinh như thế nào lý Anh có thể nhận tâm đi xuống độc thủ chu ly tựa hồ là nghĩ thông suốt điểm này nhàn nhạt mà nói bằng không sao có độc nhất phụ nhân tâm nói độc nhất người là nữ nhân mà không phải nam nhân bởi vì nam nhân đều luyến tiếp đi tàn sát chính mình thân nhi chỉ có nữ nhân thường thường làm được ra loại chuyện này hơn nữa vì chỉ là chính mình tư lợi tư tâm nghĩ vậy nhi Hai anh em liếc nhau, tựa hồ đều đối gần đây trong hoàng cung thái tử đột nhiên bị hoàng đế triệu kiến sau, thái tử biểu tình như là hoàn toàn tuyệt vọng nghe đồn, có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chu hữu liếm liếm môi, hỏi Chu Ly, gần đây, thất ca, cựu ca, thập ca đều cấp thần đệ đưa nổi lên đồ vật. Người thất ca, cựu ca, thập ca, đều là bởi vì phía trước làm chút chuyện trái với lương tâm, cho nên trong lòng tồn bất ăn. Chu Ly đạm nhiên nói, ngươi thu bọn họ lễ, cũng không cái gọi là... rốt cuộc bọn họ cũng biết lấy ngươi như vậy tiểu nhân tuổi chưa chắc có thể vì bọn họ nói chuyện được chính là chu hữu đô khoe miệng hắn cùng thái tử cảm tình cũng không thế nào tốt chu minh thoạt nhìn là thực nhân từ một người hắn cùng chu ly cũng vẫn luôn đều lực định chu minh cùng chu minh ở chung thời gian nhiều chính là bọn họ hai cái trước nay đều không cảm thấy chu minh là cái sẽ đem trong lòng lời nói nói cho những người khác người nói cách khác kỳ thật chu minh là cái quái gở người Không thế nào cho phép những người khác tiếp xúc chính mình nội tâm thế giới. Thái tử có thể hay không nghe tiếng hắn nói. Chu Hiếu cho rằng không có khả năng. Chu Ly đem nữ nhi bế lên tới, bỏ vào Chu Hữu trong tay. Chu Hiếu thụ sủng nhược kinh, nhưng là không có chống đẩy, ôm cái này tân sinh mệnh, cảm thụ được hắn tăng ca làm cha cảm động. Sấn Chu Hiếu phân thần thời điểm, Chu Ly đi tới cách vách, cùng Mã Duy nói, khả năng yêu cầu vì 12 gia chuẩn bị một chút. Tam gia, Mã Duy biểu tình một tia khẩn trương. Như thế nào chủ tử không chức vì chính mình chuẩn bị một chút đường lui. Mười hai đệ cùng bổn Vương là chân chính thủ túc chi tình, ở Hoàng gia như thế hà khắc tông tộc, đúng là khó được. Bổn Vương nếu là liền hắn đều mất đi, càng không biết về sau lộ nên đi như thế nào. Nghe thấy Chu Ly lời này, Mã Duy không khỏi đi theo một trận chua sót khó nhịn Kỳ thật, bọn họ là nhất không muốn nhìn thấy vạn lịch ra chết một đám người. Bởi vì Hoàng đế vừa chết, đại biểu chân chính giết chóc cùng tử vong sắp đã đến. Đến lúc đó, Cỡ nào tàn khốc sự tình đều khả năng phát sinh. Cho rằng tranh ngôi vị hoàng đế lao bát vừa đi, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh sao. Tưởng quá ngây thơ rồi. Chu Ly nhéo hạ nắm tay, lao bát trung quy là cái thông minh tuyệt đỉnh, biết được làm vua thua làm giặc, cũng biết, khi nào buông tay tốt nhất, cho nên hoàn toàn buông tay để lại một cái cục diện rối giám, làm kinh sư các huynh đệ chính mình giải quyết vấn đề đi. Tám phần, đang lẩn trốn Ly kinh sư phía trước, lao bát đầu tiên là lợi dụng hoàng đế đối hắn nhất thời sủng cùng phân công. Tham không ít bạc, ở nước ngoài bố cục đảo vòng sau sinh sống. Tam gia muốn hay không vào cung trông thấy thái tử trước. Mã Duy tiếp theo nhỏ giọng xin chỉ thị nói. Phải biết rằng, hai ngày này triều đình đã có không ít người, trộm thượng quá thái tử cung bài tranh. Giống như hoàng đế đối này cũng không ngăn cản trở. Chu Ly lúc này không đi nói, có phải hay không có vẻ lạc hậu nhân ra một bước. Chu Ly cười lạnh lộ ra khinh thường biểu tình, chân chính thần tử, hẳn là nguy nan thời điểm rất lực tương trợ. mà không phải ở náo nhiệt thời điểm thấu một chân tưởng phân canh. Mã Duy Tố biết chủ tử là cái này tính tình, cũng liền không hề đối này góp lời. Thái tử cửa cung chức là người đến người đi, ngựa xe như nước, giống như đem trước kia vốn nên có náo nhiệt đột nhiên toàn bộ tích tụ lên. Nhưng Chu Minh không vui, làm chiêu đái khách nhân chuyện này, đều cho Thái tử Phi cùng bên cạnh Thái tử Thái phó đám người. Rốt cuộc tới rồi ban đêm, Xuân tú cung chủ nhân đi tới Thái tử cung. Thái tử Phi ở cửa cung trước nên đón bà bà. tôn thị hạ cúi kiệu hỏi con dâu thái tử bệnh hảo chút không có hai ngày này xuân tú cung không có thiếu quá phát thiệp muốn thái tử qua đi hỏi chuyện nhưng là thái tử đều lấy cơ ôm bệnh nhẹ không có quá khứ tôn thị đối thái tử cái này lòng nghi ngờ bởi vậy tồn xuống dưới thái tử phi tự nhiên là như thế này trả lời bà bà không dám bóc thái tử trang bệnh gốc gác nói thái tử là có chút xuân tới báo bệnh thái y cấp khai phó dược dù sao cũng phải chờ tàm tể dược ăn xong rồi mới biết được như thế nào tôn thị vì thế đối bên cạnh vệ lập quân sử hạ ánh mắt bổn cung lần này mang theo vệ công công lại đây cấp thái tử nhìn xem vệ lập quân là người mang y nghệ thuật hơn nữa chuyên môn cấp hoàng hậu ở trong hoàng cung người trong nhà xem bệnh điểm này thái tử phi rất rõ ràng bởi vậy thái tử phi không dám bác bỏ tôn thị nói tôn thị mang theo vệ lập quân lập tức vào thái tử phong trong chu minh nằm ở trên giường khổ tư khó hiểu căn bản không nghĩ tới tôn thị tới nhanh như vậy thái tử phi căn bản ngăn cản không được Tới rồi tôn thị đột nhiên xông vào hắn trong phòng khi, hắn chỉ có thể là chật vật mà từ trên giường lăn xuống dưới, hướng tôn thị một cái dập đầu, nhi thần, nhi thần bái kiến, mẫu hậu. Thái tử thở hưng hộp, đầy mặt trương hoảng sợ cùng tái nhuận ánh vào tôn thị trong mắt, tôn thị sao không hiểu biết đứa con trai này, thái tử này biểu tình rõ ràng là trộn dạng, hơn nữa là đối với nàng tôn thị trộn dạng. Nhất thời, tôn thị trong lòng thượng hiện ra một mặt không ổn. Tôn thị con lưng, đối thái tử ôn nhu hỏi. Bổn cung nghe nói thái tử ôm bệnh nhẹ, tiến đến thăm hỏi, hiện giờ xem ra, thái tử giống như là đã chịu bóng đẻ chi nhiễu. Chu Minh là làm ác mộng, lan qua lộn lại ác mộng. Tôn thị một ngụm nói chúng rồi hắn tâm sự, làm hắn trong cổ họng không khỏi phát ra một tiếng nước nở. Tôn thị tiếp tục than, thái tử từ nhỏ đều có này tật xấu, cùng bổn cung nói bóng đẻ việc, tắc có chuyển biến tốt đẹp. Chu Minh hồi tưởng nổi lên chính mình khi còn nhỏ làm ác mộng sự, đơn giản đều là bởi vì bị vạn lịch ra cấp mắng, mỗi lần cũng xác thật đều là bị tôn thị an ủi lúc sau bình yên vô sự nghĩ đến tôn thị nói bóng đẻ chu minh trong lòng vừa chuyển đem vạn lịch ra kia phân chiếu thư nói thành chính mình đắc mộng nói vậy tôn thị cũng phát hiện không ra là chân thật bởi vậy tay áo ở khoe mắt thượng lau lau chu minh đem trong lòng dối rắm một năm một mười mà nói ra tôn thị bên kia nghe xong trong lòng khiếp sợ vô lấy ngôn ngữ hoàng đế thế nhưng muốn cho nàng chết nàng đương hắn vợ cả đã bao nhiêu năm không có công lao luôn có khổ lao đi kết quả hắn cư nhiên niệm đều không niệm phu thê chi tình đã chết còn không muốn buông tha nàng hoàng đế này rõ ràng là bị cái nào tiện nhân cấp lợi dụng nói xong bóng đệ chu minh tự nhiên là có chút lo lắng mà ngửa đầu rỉnh coi hạ tôn thị phản ứng tôn thị trên mặt trầm tĩnh nhìn không ra cái gì đặc biệt cảm xúc giống như hoàng đế muốn nàng chết cũng là đương nhiên thái tử chu minh sửng sốt thái tử tôn thị đối với hắn nghi vẫn biểu tình nói thỉnh thái tử ngàn vạn không cần trách cứ hoàng thượng chu minh trợt mặt đỏ lên Vì chính là có thể viết ra thánh chỉ muốn cho hoàng hậu đi tìm chết vạn lực ra. Tôn thị tiếp tục nói, hoàng thượng đâu, định là bị cái gì kẻ gian cấp lợi dụng, hôn đầu, mới viết ra như vậy chiếu thư. Thái tử cho rằng buồn cung thật khả năng giống như nào đó kẻ gian theo như lời như vậy, ở thái tử đăng cơ lúc sau làm thái tử sắt chính mình huynh đệ sao. Chu Minh lại lần nữa sừng sốt. Nguyên lai hoàng đế muốn cho tôn thị chết, là sợ cái này. Tôn thị cười, xem đi, thái tử đều hoài nghi không đến bổn cung trên đầu. Có phải hay không? Buồn cung đối với Thái tử huynh đệ, trước nay đều là giống như chính mình thân nhi tử giống nhau, cùng Thái tử đối xử bình đẳng, mới xem xưng là quốc mẫu. Có thể nghĩ, có kẻ gian muốn làm Thái tử mẫu thân, thế thân rất buồn cung, thực thi chân chính tàn sát, mới xúi dục Hoàng thượng viết ra như vậy chiếu thư. Chu Minh nhân nàng lời này đột nhiên run lập cập. Tôn thị con lưng, sờ trụ Thái tử tay, Thái tử không cần sợ. Buồn cung đáp ứng Thái tử, buồn cung quý vì quốc mẫu. Tuyệt đối sẽ không làm nhân từ thái tử làm ra như thế tàn nhẫn tàn sát thủ tốc sự. Chuyện này, bổn cung sẽ giúp thái tử xử lý tốt. Chu Minh ngửa đầu nhìn nàng mặt, cuối cùng như là hôn hôn trầm trầm gật gật đầu. Cách phiến Bình Phong mơ hồ nghe thấy bên trong mẫu tử nói chuyện thái tử phi, lấy khăn dùng sức tắc ở miệng mình. Lúc này, từ hoàng đế trong cung vội vã cưỡi ngựa chạy như điên ra tới báo tin người, đến thái tử cung, quỷ gối cửa cung lớn tiếng kêu khóc, "Thái tử, hoàng thượng hắn!" Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, cố nhiên hai ngày trước đã có này loại điểm báo nhưng là mọi người suy nghĩ đều là vạn lịch ra chân chính muốn đi nói tám phần còn phải hai ba tháng không nghĩ tới đột nhiên nhanh như vậy trong ngay mắt trong cung ngoài cung đều có chút luống cuống tay chân nhưng mà trước mặt mọi người người đều vào trong cung cho nhau đối diện thời điểm tâm tình không khỏi chậm rãi bình phục rốt cuộc nên tới luôn là muốn tới một đám hoàng tử công chúa vô luận tuổi lớn nhỏ đều quỳ gối hoàng đế cửa phòng khẩu chỉ có thái hậu thái tử Hoàng hậu, có tư cách này đi vào đến hoàng đế phòng trong, đứng ở hoàng đế giường trước, nghe hoàng đế lâm trung di ngôn. Gió đêm gào thét trải qua trong cung điện đầu. Treo ở trước cửa hai ngọn đèn lồng ngọn nến, giống như chập tối lướt qua láo nhân. Tình cảnh này, đều bị làm người thấy cảnh thương tình. Đệ nhất thanh khóc thút thít, là từ thập kiểu gia phát ra tới, cha, nương. Không có kêu cái gì phụ hoàng, mẫu phi, trực tiếp kêu thân nhân chi gian thân cận nhất từ ngữ cha. Vạn lịch ra nghe mười chín kia thanh tiếng khóc. nhất thời cảm nhận được sẽ tim phổi nứt đau đớn hắn cũng là sợ làm cha làm một cái bình thường cha sợ nhất tuổi nhỏ hải tử ở hắn buông tay nhân gian lúc sau sẽ lọt vào cái dạng gì đãi ngộ tôn thị vừa muốn đi lên một bước bởi vì mắt thấy nằm ở trên giường vạn lịch ra xoay hạ trong mắt như là ở nhận người đi lên muốn công đạo kết quả thái hậu đột nhiên khẩn một bước đoạt ở nàng phía trước trước cầm vạn lịch ra tay thái hậu cái này hành động quả nhiên là kinh ngạc tới rồi tôn thị cùng phòng trong những người khác Trong hoàng cung người kỳ thật đều trong lòng biết rõ ràng, vạn lịch ra cùng thái hậu tâm sinh kẽ hở, nói không chừng là lẫn nhau hoán hận đâu. Thái hậu đây là muốn làm cái gì? Chỉ nghe thái hậu dán vạn lịch ra bên hai nhẹ giọng nói, ai ra biết, kia đều không phải hoàng thượng bổn ý hoàng thượng nếu là thật muốn khó xử ai ra, sẽ không sát phí tâm cơ làm lệ vương phi cấp ai ra chữa bệnh. Vạn lịch ra tay ở thái hậu trong lòng bàn tay không có rời đi. Tôn thị hoàn toàn không nghĩ tới, ở ngay lúc này. Đôi mẹ con này cư nhiên phá lệ tưởng hòa hảo sao. Vẫn là nói, đôi mẹ con này kỳ thật chi gian cũng không có cái gì mâu thuẫn, đều là những người khác ảo tưởng. Mặc kệ như thế nào, những việc này nhi, chỉ có đôi mẹ con này chính mình trong lòng rõ ràng. Mà giờ phút này, vạn lịch ra sắc thật là vẫn đem Thái Hậu đương chính mình mâu thân xem, bắt tay cho Thái Hậu nắm không cho những người khác nắm, chính là một cái tốt nhất chứng minh. Vạn lịch ra giờ phút này, đã là hấp hối hết sức, nói không ra lời. chỉ có thể dùng ánh mắt tới ý bảo. Mà hắn ánh mắt, cũng chỉ có Thái Hậu có thể đọc hiểu. Thái Hậu đối hắn vô pháp nhắm lại đôi mắt lại lần nữa gật gật đầu, yên tâm đi, có ai ra ở ai ra nhất định giúp Hoàng thượng đem chuyện này xử lý xong rồi, lại tùy Hoàng thượng đi. Hoàng thượng lo lắng 19 sao? Ai ra sẽ thỏa đáng an bài 19, sở hữu tuổi nhỏ Hoàng tử công chúa, ai ra đều sẽ thích đáng an bài, tuyệt đối không cho bọn họ mất đi một cái. Nghe Thái Hậu những lời này, Vạn lịch ra căng thẳng ra mặt rốt cuộc có tùng giải Thái hậu một cái tay khác Nhẹ nhàng mà vớt ve thượng con nuôi mí mắt Hoàng thượng vì nước vì dân vất vả cả đời Là nên thời điểm nghỉ ngơi Hoàng đế như vậy nhắm hai mắt lại Trong cung trung tang tức khắc gõ vang Bi thương Lấy một loại cơ hồ mọi người không có đoán trước đến trình độ Nhanh chóng mà ở trong cung ngoại tràn ngập Mặc kệ là cái dạng gì người Ở ngay lúc này Đều có thể cảm giác được một cổ phát ra từ nội tâm bi thương Bình tĩnh mà xem xét Giống như Vương Công công theo như lời, Vạn Lịch ra là cái hảo hoàng đế, ở Vạn Lịch ra tại vị này vài thập niên, đại minh dân đói số lượng chính là so tiên triều lịch đại hoàng đế thống trị hạ thời kỳ giảm bớt một nửa, là chân chính quốc thái dân an. Hoàng đế tăng sự muốn trước làm, lại đến hành tân hoàng đăng cơ chi lễ. Ở cái này dưới tình huống, hoàng đế rời đi nhân thế phía trước, trước viết tốt chiếu thư muốn xuất ra tới tuyên đọc. Nếu biết hoàng đế cố ý đem nàng lộng chết, Tôn thị há có thể ngồi chờ chết. Ở chúng hoàng tử công chúa phi tử Quỷ gối linh đường vì hoàng đế túc trực bên linh cứu thời điểm, tôn thị trộm cái không, chạy về Xuân Túc Cung. Vệ lập quân quỷ gối chỗ đó, đem thái tử nói kia phân hoàng đế chiếu thư giao cho nàng. Tôn thị triển khai chiếu thư vừa thấy, giấy trắng mực đen, thật đúng là chính là, muốn nàng chết. Hảo A, muốn nàng chết. Cho rằng nàng là ai? Thái tử đăng cơ lúc sau, nàng chính là Thái Hậu. Phải cho hoàng đế chôn cùng, sao có thể là Thái Hậu? Cái này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. nàng cũng không thể làm vạn lịch ra khai loại này tiền lệ làm nàng chết vô tội nhường nào ở sử sách thượng từ đây lưu lại ô danh muốn chết khẳng định là muốn những cái đó tiện nhân chết Người muốn ta chết ta khiến cho người yêu nhất tiện nhân chết tôn thị trong lòng lấy định rồi chủ ý vệ lập quân chờ nàng như thế nào bóp méo chiếu thư thượng chôn cùng người được chọn dựa theo lẽ thường tôn thị nhất thống hận người là thục phi định là muốn thuộc phi chết tôn thị đạm nhiên nói hoàng thượng đều băng hà các cung đến linh đường túc trực bên linh cứu người nghe nói thuộc quý phi chưa tới bởi vì các cung phi tử đến đổi thân tăng phục trang điểm hảo mới có thể đi đến linh đường cấp hoàng đế túc trực bên linh cứu cấp hoàng đế túc trực bên linh cứu cũng không phải là một ngày hai ngày sự cho nên lục cung nữ tử đều là ở ngay lúc này tận khả năng kéo dài điểm thời gian hảo chuẩn bị nhiều điểm đồ vật để ngừa vặn nhất thuộc phi thân là quý phi so cái khác cung điện chủ nhân chậm kia cũng là đương nhiên tự cao tự đại bởi vậy không có bao nhiêu người thật sự đối này sinh ra nghi ngờ vệ lập quân đối hoàng hậu nghi vấn trả lời theo cảnh dương cung thám tử hồi báo một chiếc xe ngựa từ trước vãn đã trộm giấu ở cảnh dương cung hoàng đế đây là muốn nàng hoàng hậu chết sau đó biết hoàng hậu muốn thục phi chết chạy nhanh làm thục phi trốn liền lộ tuyến gì đó đều cấp thục phi kế hoạch hảo thật là làm người đủ đáng giận vệ lập quân xem hoàng hậu biểu tình đều mau cho rằng hoàng hậu phải đối thục phi hạ sát lệ chính là hoàng hậu không có đệ nặng kia phân chiếu thư khỏe miệng một câu hiện ra một mả tâm ngoan, nói cái loại này tiện nhân bổn cung động thủ còn sợ ố huế tay mình Hán tưởng nàng chạy tưởng nàng sống có phải hay không bổn cung cũng không tin thiện nhân này thực sự có tốt như vậy mệnh hoàng hậu lời này thật không có mấy cái có thể đọc hiểu vậy lập quân giống nhau có chút chần chờ tôn thị lanh khóc mà xả hạ khỏe miệng nàng lớn lên như vậy mỹ câu hoàng đế như vậy nhiều năm cho rằng trên đời chỉ có một nam tử si tâm với hắn sao hồng nhan là hoạ thủy Hoàng thượng đã từng phát ngôn bừa bãi quá muốn đào người trong mắt. Vì thế liên tưởng nổi lên một người, vệ lập quân đi theo tôn thị ở trên mặt hiện ra lánh khóc ý cười, nương nương nói chính là Thục phi là vốn nên đi, mau rời khỏi, bởi vì hoàng đế đã chết về sau, hoàng hậu khống chế quyền to, khẳng định lập tức đối nàng tiến hành trả thù, muốn nàng chết còn không sợ, liền sợ hoàng hậu đem nàng Thục phi hướng chết trả tấn, không dễ dàng làm nàng chết, làm nàng trước hưởng hết nhân gian địa ngục. Nhưng chính là như vậy đáng sợ tương lai ở phía trước. Thục phi luyến tiếp rời đi. Nàng muốn gặp hắn đã chết lại đi. Hoàng đế chết thời điểm, nàng cùng này nàng phi tử quỷ gối cửa phòng trước, một môn chi cách, lại giống như chân trời góc biển, căn bản không thấy được hắn mặt. Lúc này, sự thật tàn khốc mà nói cho nàng, nàng trung quy, so ra kém hoàng hậu. Hoàng hậu có thể đưa hắn cuối cùng đoạn đường, hắn lại hái nàng, lại đều không thể làm nàng làm như vậy. Như vậy, nàng có thể lại vì hắn làm những gì đây? Nương nương! Chu công công tử cửa đi đến. Đối nàng nói, lại không đi nói, nếu Thái Hậu cùng Hoàng hậu phái người lại đây thúc giục nương nương, nương nương sợ là không kịp đi rồi. Thục Phi tư định, phất tay làm trong phòng những người khác đi ra ngoài, chỉ để lại Chu Công Công một người. Chu Công Công hai chỉ ánh mắt chật lóe, hơi cúi đầu, hỏi, nương nương là có chuyện cùng nô tài nói sao? Thục Phi thanh thanh giọng nói, kỳ thật, bổn Cung sớm đã có lời nói muốn hỏi một chút ngươi. Lần trước, bổn Cung làm người mang lệ vương phi ra vào Hoàng cung cho Thái Hậu trần trị. buồn cung cho ngươi một khối có thể tùy thời ra vào cửa cung thẻ bài, ngươi chỉ mang lệ vương phi ra vào hoàng cung sao. Nương nương nói, nô tài nghe không rõ, nương nương này đây vì nô tài cho người khác dẫn đường sao. Ngươi minh bạch liền hảo, ngươi không phải nghe không rõ. Thục phi túc sắc mặt nói, nô tài toàn tâm toàn ý vì nương nương làm việc, nô tài là lộng không rõ. Hay là, nương nương bởi vì việc này, tưởng trừng phạt nô tài. Ngươi là buồn cung người, cũng là hoàng thượng người. Kết quả. Ngươi lại con hoàng thượng cùng bổn cung cấu kết nghịch tặc, thông đồng nghịch tặc, đem nghịch tặc dẫn vào trong hoàng cung tác loạn. Bổn cung phía trước là niệm ngươi đối bổn cung ân tình, cho nên cũng không ngờ vực, nhưng hôm nay sự thật vô cùng xác thực, bổn cung có thể nào không xử trí ngươi? Chu công công trong cổ họng nhất thời phát ra một chuỗi tiếng cười. Thục phi cả kinh, chất vấn: "Ngươi cái này phản đồ, còn cười cái gì?" Nghịch tặc cũng không phải là nô tài, nghịch tặc là ai? Nương nương trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc cái kia nghịch tặc đã hướng nương nương đều thẳng thắn. Cái kiêng địch tặc, chính là gạt thế nhân, ở trên long ỷ tác vai tác phúc nhiều ít năm. Đáng xấu hổ vô đạo người, là hắn, không phải nô tài. Thục phi nuốt nuốt khí, ngươi, ngươi nghe lén buồn cung. Không cần nghe lén nương nương nói. Nô tài vốn chính là tiên hoàng lưu lại người, đối với một ít trong cung bí sự so nương nương rõ ràng. Nói đến nơi này, Chu Công Công đột nhiên một sắc khoe mắt, lộ ra vài phần thương tâm bộ dáng. Nô tài không nghĩ tới chính là, nương nương quả như lệ vương phi nói như vậy. chỉ là cái kêu kẻ cắp dưỡng một đầu dương. Cái kêu kẻ cắp vừa đi, Nương Nương lập tức biến thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, đối nô tài đại khai sát giới. Nương Nương đều đã quên, lúc trước người nọ bởi vì Nương Nương mất đi sắc đẹp đem Nương Nương trở thành cái gì? Hờ hững, làm Nương Nương tự sinh tự diệt, lúc ấy, vẫn luôn canh giữ ở Nương Nương bên người không rời không bỏ người là ai? Thục Phi như là bị chấn, không khỏi lui một bước, nói: "Không, là ngươi, là ngươi cái này phản đồ." Nô tài nói Nô tài không phải phản đồ. Làm phản nô tài người, là ngươi. Chu công công đỗng nhiên ngẩng mặt, trong ánh mắt nhảy ra một mạt hung ác, ván thẳng đến đến thuộc phi trên mặt, "Nương nương, ngươi giết không chết ta." "Ngươi nói cái gì? Ta có Lệ Vương phi cấp miễn tử kim bài. Bởi vậy, hoàng đế muốn giết chết ta đều không thể." Lệ Vương phi không giống nương nương là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, được nô tài ân tình chạy ra hoàng cung về sau, đem sinh cơ hội để lại cho nô tài. "Mà nương nương ngươi" cùng kia kẻ cắp dưỡng cái khác dương giống nhau, chung quy là muốn lộ ra lang bản tính tới. Độc nhất chính là các ngươi này đó phụ nhân tâm. Thục Phi đã không thở nổi, thở hồn hển, thấy Chu công công trên mặt lộ ra một khắc mặt biểu tình, mà kêu biểu tình kỳ thật ở rất nhiều địa phương nàng gặp qua, nàng trong lòng gian không cấm hoàng hốt, liên tục lui về phía sau, ngươi chỉ là cái nô tài, cũng dám đối buồn cung có ý đồ chi tâm. Nô tài như thế nào không dám. Nô tài cũng là cá nhân, có thất tình lục dục người. nếu không phải nương nương như vậy sắc đẹp, làm nô tài lưu luyến quên phản, nô tài sao có thể nhiều năm như vậy vẫn luôn thủ nương nương một cái. nô tài so với kia kẻ cấp si tâm nhiều, nương nương không đẹp thời điểm, nô tài cũng thủ nương nương. hiện tại kia kẻ cấp đi trước, đối nô tài tới nói, là nô tài cuối cùng cơ hội. hắn không thể mang nương nương đi, nhưng là nô tài có thể. bổn cung sẽ không theo ngươi loại này nô tài đi. thục phi vừa muốn lớn tiếng ra bên ngoài kêu kêu cứu thanh âm, chu công công tiến lên trước một bước. Đột nhiên một con bàn tay to che lại nàng miệng mũi, một cái tay khác tắc véo ở nàng trên cổ. Sẽ Không Nhi," Thục Phi hai chỉ mí mắt tức trắng dã, khỏe mắt rơi xuống một viên chất lỏng. Chu công công tay nhẹ nhàng phất đi nàng khỏe mắt dịch tích, ôm lấy nàng dần dần trở nên cứng đờ thân thể. Tiếp theo, một chân đá ngã lăn mép giường ra căm đến. Hưng hực lửa lớn, chiếu sang cảnh Dương cung không trung. Nhìn đến trong cung đột nhiên có địa phương cháy, ở Lãnh cung, biết hoàng đế băng hà chờ cuối cùng một cái thoát đi Lãnh cung cơ hội Tĩnh Phi cùng Dung Phi. đồng thời nhảy dựng lên cái này hỏa thiêu có chút không giống bình thường chẳng lẽ là hoàng hậu hạ tay không hoàng hậu đều phải ngồi thái hậu khổ tận cam lai căn bản không cần nháo ra phóng hỏa đại động tĩnh không bao lâu tin tức truyền đến nghe nói là thuộc phi nơi cảnh dương cung có cái nô tải không cẩn thận đá ngã lăn giá cắm đến thuộc phi bởi vì hoàng đế băng hà sự quá mức thương tâm không có có thể chạy ra phòng trong đại khái là thương tâm muốn chết tưởng tùy vạn lịch ra một khối đi Kết quả cấp thiêu chết ở cảnh Dương Cung. Dung Phi cùng Tĩnh Phi vừa nghe, một cổ tử băng hàn lạnh tới rồi đáy lòng. Như thế nào cảm thấy cái này mùa xuân, so mùa đông lạnh hơn đâu. Dung Phi ôm chặt thân mình, chỉ biết chính mình tỉ tỉ vưu thị đi ngự hoa viên ngắm hoa lúc sau không còn có tin tức. Thời buổi này, muốn sống cơ hồ không có khả năng. Dung Phi giờ phút này hối hận muốn chết, sớm biết rằng, lúc trước thế nào đều khăng khăng một mực đi theo hộ quốc công. Không nghĩ tới hoàng đế là cái vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa có hoàng hậu như vậy một con đáng sợ có mẹ, là tưởng đem hậu cung tất cả mọi người ăn. Tinh Phi môi móng tay, chờ, kiên nhẫn chờ, chờ đợi nhi tử tới cứu chính mình. Nhi tử sẽ không bỏ chính mình không màng. Chính là, hiện tại Chu Ly đều tự thân khó bảo toàn, đừng nói hắn, trừ bỏ thái tử, sở hữu hoàng tử đều giống nhau. Bị bắt quỷ gối linh đường nội tiếp thu tân hoàng người hà khắc giám thị. Chỉ cần bọn họ trung gian, có người chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay bị bắt lấy là đối Tân hoàng bất lợi nói, lập tức sẽ bị trở thành phản tạc xử quyết. Tân hoàng đang cơ, nhất yêu cầu chính là giết gà doa khỉ, uy trấn tứ phương, xác lập Tân hoàng uy tín. Kể từ đó, hoàng đế chiếu thư đi vào lãnh cung khi, Chu Ly cũng không biết có tin tức này. Dung phi cùng Tĩnh phi bị bắt quỳ xuống, tiếp thu vạn lịch gia lâm trung trước lưu lại muốn Tân hoàng chấp hành thánh chỉ. Tuyên đọc hoàng đế thánh chỉ công công, không phải vương công công, là hoàng hậu trong cung người. Tĩnh phi trong nháy mắt đem ngón tay cắm vào bàn tay trong lòng Ngửa mặt lên trời hô to, hoàng hậu, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Dung phi thân mình lập tức mềm xuống dưới, chỗ trống đầu tưởng, là họa tránh không khỏi, xem ra cũng chính là bộ dáng này. Kỳ thật tưởng cũng là, năm đó lục cung tranh đấu, nàng cùng thục phi, đều là hoàng hậu cái đinh trong mắt. Chẳng sợ nàng hiện giờ vào lãnh cung, nếu hoàng hậu bởi vậy buông tha nàng. Không, không có khả năng. Hoàng hậu là như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi hơn nữa mang thù người. Chỉ là thật đáng buồn tĩnh phi muốn bồi nàng dung phi cấp hoàng đế trốn cùng. Tôn thị là tưởng, nếu chỉ làm nàng dung phi một người chết, giống như sẽ khiến cho bên ngoài người ngờ vực này phân chiếu thư chân thật tính. Nhưng là, có cái tĩnh phi một khối chết, đều biết tĩnh phi là nàng hoàng hậu người, thuyết minh này phân chiếu thư là có thể tin, không phải nàng hoàng hậu bịa đặt Chiếu thư niệm xong, lập tức muốn chấp hành thánh chỉ. Mấy cái thái dám đi lên tới bắt người. Tĩnh phi rồng to kêu to, ta muốn gặp ta nhi tử, tam gia đâu? Tham gia đâu? Dung Phi nghe nàng lời nói, chỉ cảm thấy cười lạnh đến cực điểm. Có đứa con trai, hiện tại xem ra, kết quả này cũng giống nhau. Ban đêm, ở những người khác đều ở linh đường thủ hoàng đế Linh Xu Khi, Dung Phi cùng Tĩnh Phi nằm ở trong phòng tấm ván gỗ thượng, miệng mũi bị bịt kín nước bố. Hoàng hậu Tôn Thị mặc vào màu trắng ta phục, đỡ vệ lập quân tay đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi trước linh đường. Nghe tôi báo tin công công nói, Dung Tiểu Chủ Hòa Tĩnh Tiểu Chủ, tùy Hoàng thượng ân điển quy thiên. ân cho các nàng thay tốt nhất quần áo trang điểm mỹ mỹ rốt cuộc các nàng là hoàng thượng trước khi đi hướng vào bồi hành người hoàng thượng đối với các nàng thích làm buồn cung đều hâm mộ a tôn thị thanh âm cùng với lay động đèn lồng biến mất ở đường đi vạn lịch ra băng hà cùng với tân hoàng đăng cơ tin tức truyền khắp đại giang nam bắc chuyển tới bắc kiến tiểu lý tử quỳ gối lý mẫn trước mặt khấu ba cái văng đầu trên mặt kia mặt không tha biểu tình nhưng thật ra nhìn không ra có giả mặt lâu mặt thượng nước mắt tiểu lý tử nói Nô Tài lúc này vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể trở về cùng chủ tử gặp nhau. Nghĩ vậy người đối đãi chính mình, đảo cũng không có thật đã làm cái gì chuyện xấu nhi, hơn nữa là giúp quá chính mình hội. Lý Mẫn bởi vậy sẽ không hoài nghi hắn giờ phút này động tình nói, nói, ngươi hảo sinh hầu hạ ngươi chủ tử, buồn phi nơi này, khẳng định không cần ngươi lo lắng. Tiểu Lý tử tưởng, nàng lời này cũng không có sai. Nàng tương lai vận mệnh khẳng định là tốt, muốn đi theo hộ quốc công thăng chức rất nhanh. Bởi vì mắt thấy kinh sư đều thành cái kia tình huống, bát ra đều ở hoàng đế băng hà trước suốt đêm trốn thoát, có thể thấy được đến, về sau bát ra khẳng định hôn đến không có nàng hảo. Chân trơ hạ, tiểu lý tử mở miệng nói lên bát ra công đạo nói, nô tài chủ tử, muốn hỏi một chút mười mở ra, muốn hay không tùy nô tài chủ tử cùng nhau đi. Lý mẫn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, hành, nàng muốn chạy, cũng hảo. Thật là vô tình. Tiểu lý tử trộm ngắm lý mẫn trên mặt liếc mắt một cái biểu tình, tùy theo cúi đầu. Lý Mẫn Đảo không phải cái gì vô tình có tình. Nói như vậy, nàng đương bà mối nói, xác thật là ở hợp tình thế giới tình huống, chấp vá thành vài đối. Chỉ là Chu Kỳ chuyện này, nàng thật bất lực. Gia tộc Chi Gian ân ân đoán đoán, không phải nói ngươi tình ta ái có thể giải quyết vấn đề. Huống chi một cái công chúa, một cái hộ quốc công phủ nhị thiếu gia đều có từng người kiên định lập trường. Nhất trí mạng chính là kinh sư cùng Bắc Kiến đại chiến là chạm vào là nổ ngay. Lưu Chu Kỳ ở chỗ này làm gì? nhìn chu lý ở trên chiến trường đem nhà mình huynh đệ giết sao lại lãng mạn tình yêu cũng đến có cái hạ độ lý mẫn chỉ là đơn thuần không thích làm một cái không có hiện thực cơ sở mộng đẹp thôi cũng không thích chính mình tiểu thúc cùng chu kỳ vì thế bị tội tiểu lý tử đi hỏi chu kỳ chu kỳ ở kia buổi tối đại khái là suy nghĩ cẩn thận lại nói tiểu lý tử là nói phụng bát ra mệnh lệnh tới hỏi nàng ý kiến bắt ra rốt cuộc là luyến tiếp nàng chết vì thế cho nàng hạ đạt thông lệnh nói nếu lúc này nàng không đi Về sau, đường chỉ ý hắn sẽ trở về tiếp nàng. Bọn họ là đi chạy nạn, về sau nếu hộ quốc công không chế thiên hạ quyền to, sao có thể làm bát ra trở về đâu? Tưởng cũng biết không có khả năng. Chu kỳ nghe tiểu lý tử lại nói mới nhất tin tức. mười một gia vẫn là đi thôi. Quan nội ở tập kết quân đội. Nếu chủ tử không tin, nhìn xem hộ quốc công phủ nội người, có phải hay không gần đây đi lại càng nhiều? Chu kỳ nắm lên song quyền. Đến lúc trời chặn vạng, chu kỳ xử lý hảo tay mải. Chu vĩnh nhạc tự mình đem nàng đưa đến vương phủ cửa. Chu kỳ xoay người đối nàng nói, ngươi cũng đừng lo lắng. Hộ quốc công cùng lệ vương phi đối với ngươi, nhưng thật ra thực thiệt tình thành ý hảo. Cung thân vương phủ chuyện này, hộ quốc công chung sẽ giữ được ngươi cái này đế, chỉ cần ngươi nhớ kỹ không cần trở về. Chu vĩnh nhạc đối với nàng, thông thả gật gật đầu, giờ phút này, chỉ là cảm thấy cùng nàng chia lịa lưu luyến, nắm chặt tay nàng. Đồng thời, lại thật sâu vì nàng cảm thấy tiếc hận, cũng vì chính mình cảm thấy may mắn. Chu kỳ không có được đến, nàng chu vĩnh nhạc hảo mệnh lại được đến. Trung quy là yêu cầu tách ra. Bắt ra không bị hộ quốc công cho phép bước vào hiến đô một bước, chỉ có thể ở hiến đô cửa thành chờ nàng, đã là đợi một ngày. Khi không đợi người, vung ra chu vĩnh nhạc tay, chu kỳ đem đầu vung, lên xe ngựa. Có lẽ là về điểm này cuối cùng chờ mong, ở tiểu lý tử ném khởi roi ngựa xe ngựa đi phía trước khai sử một khắc, nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Đường cái trước sau, không có hắn bóng dáng. Nàng là nên hoàn toàn tuyệt vọng. Nghe nói, bắt ra chuẩn bị mang nàng cùng thường tần, rời đi Bắc Yến lúc sau, đến Cao Ti, ở Cao Ti ngồi trên Cao Ti hảo thuyền, tiếp tục đi trước đến cái khác quốc gia. Lý Mẫn đối cái này bắt hoàng tử từ giờ phút này khởi sống trong cảnh đào vong, là một chút đều không lo lắng. Bởi vì, từ nhỏ quả mận để lộ tiếng gió tới xem, có lẽ là Chu tế cố ý tiết lộ cho nàng biết đến, nói hắn về sau sẽ họ bạch. Thì ra là thế. bừng tỉnh đại ngộ. Nàng ở hiện đại gặp được bạch người nhà là có chuyện như vậy. Khó trách nàng cảm thấy người nào đó giống như đã từng quen biết, bởi vì là cái này giảo hoạt chu tế hậu nhân. Hiện đại cái kia bạch người nhà cũng hảo, hoặc là cổ đại chu tế cũng hảo, đối nàng từng có trợ giúp, đồng thời lại không thể thiếu thương nhân bản tính muốn lợi dụng nàng. Xem ra, nàng cùng những người này quan hệ, rốt cuộc chính là như thế. Chu kỳ đi rồi không lâu, chu lý cưỡi ngựa về tới trong vương phủ, mang theo từ Bắc Phong lần trước tới vương bà tử đám người. Vương bà tử trừ bỏ đến nơi đây cấp lý mẫn thay thế nhi tử dập đầu tạ tội, đồng thời là chuẩn bị mang một nhóm người, bao gồm nhi tử quy thuận hộ quốc công. Cung tiểu lý tử sở lộ ra tiếng gió giống nhau, hộ quốc công bên này sớm đã nhận được tân hoàng đăng cơ. Lúc sau triệu tập quân mã nghiễm nhiên muốn phát động chiến tranh trạng thái, quân sư nhóm tập kết với quân bộ ngày đêm không ngừng mà tiến hành bàn bạc cân nhắc kế hoạch. Có lẽ đối với hộ quốc công mà nói, quan nội kinh sư những cái đó bị sống trong nhung lửa quán triều đình bọn lính. Căn bản liền kêu dung thiện chiến lập tức dân tộc Đông Hồ nhân một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Mà Đông Hồ nhân là bị hộ quốc công quân đội trực tiếp đánh trở lại nguyên thủy rừng rậm đi. Có thể nói, triều đình quân đội ở hộ quốc công trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính là, cái gọi là không có bách chiến bách thắng đạo lý, chỉ có thường thắng tướng quân dựa vào là không xong lấy nhẹ tâm cơ sở. Công tôn Lương Sinh đề sướng quân đội một ngày không thể đại ý, ở hộ quốc công quân doanh là bị liệt vào đầu điều quân huấn tồn tại giáo lý. bị Quảng Đại tướng sĩ sở tiếp thu. Bởi vậy, chẳng sợ đối đại như vậy thoạt nhìn thực nhược địch nhân, bên này Bắc Yến vẫn như cũ lấy như Lâm đại địch tới chuẩn bị. Chu Lệ một phương diện làm quân đội toàn lực chuẩn bị sẵn sàng, không thể có một tia qua loa, một phương diện, nhưng cũng biết này chiến thế tất năm chắc thắng lợi, chỉ ở chỗ chính mình muốn đánh nhiều ít vấn đề, vì thế hồi phủ trước gan hủy khởi thê nhi, cũng không tưởng lý mẫn đối này quá mức lo lắng. Hai vợ chồng ban đêm lặng lặng mà ngồi đối diện ở trong phòng. Chu Lệ nói: bổn vương này chân tuy rằng nói có vương phi cùng lý lao tiên sinh to lớn trị liệu tốt thất thất bát bát nhưng là phía dưới nhân thể tuất bổn vương bởi vậy bổn vương khả năng sẽ không thân trinh nói chính mình sẽ không thân trinh khẳng định là muốn cho nàng ăn viên thuốc can thần lý mẫn không khỏi mỉm cười hắn bộ đội cái gì tác chiến năng lực nàng có thể không biết chỉ sợ quan nội những cái đó tự lại cuồng cũng không biết chính mình kỳ thật là lại đây bị hộ quốc công đương tới vấn luyện tân binh tác chiến dùng điện ngắm muốn nói chân chính người thông minh vẫn là vạn lịch ra tại vì khi căn bản không dám cùng hộ quốc công chính diện sẽ rách mặt bởi vì một khi khai chiến kinh sư muốn có phần thắng trừ phi kinh sư tái xuất hiện một cái hộ quốc công điểm này lại là ở gần đoạn thời gian nội tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự nói như thế kinh sư tân đăng cơ hoàng đế là cái ngốc tử cứ như vậy cấp vi phạm vạn lịch ra tâm nguyện cùng bắc Yến sẽ rách mặt tân hoàng chu minh cái dạng gì một người bọn họ vợ chồng đều rất rõ ràng nói là chu minh làm quân đội cùng bắc yến khai chiến Chu Minh, cái kia yếu đối tính tình, trăm phần trăm không có khả năng. Cho nên, sau lưng khẳng định có ai thao tác Tân Hoàng. Cái này phía sau màn độc thủ muốn cho quân đội khai chiến nguyên nhân, càng đáng giá miệt mài theo đuổi bà phần. Lý Mẫn nói, vương gia là sợ, chính mình tới rồi trên chiến trường, ngược lại không hảo xuống tay. Chu Lệ ngẩng đầu nhìn mắt nàng, biết nàng lời này không có sai, nói, buồn vương liền ở trong phủ bồi ngươi cùng thế tử, vương phi ý hạ như thế nào? vương phi sẽ không ghét bỏ ở bên trong phủ chờ sắp xếp việc làm buồn vương đi hắn mặt sau cố ý hơn nữa đi câu nói kia trực tiếp làm nàng cười phun lý mẫn ngừng tiếng cười nói vương gia nếu không chê thiếp thân ở trong phủ xác thật là có rất nhiều sự phải làm vương gia có thể ở bên nhìn hắn làm hắn quân đội từ trong thực chiến rèn luyện nàng cũng co vũ khí bí mật yêu cầu ở trong thực chiến diễn luyện chu lệ mày rậm song trọn rõ ràng là nghe thấy được không ít tiếng gió đã sớm đối này rất tò mò vì thế Hộ quốc công tập kết quân đội chuẩn bị đánh giặc, không ngừng bắc yến nam nhân muốn thượng chiến trường, bắc yến các nữ nhân giống nhau bận rộn lên. Lý Mẫn phía trước tổ chức phụ nữ sẽ, lần đầu tiên có thực chất tính nhiệm vụ. Ngày thường, Lý Mẫn làm phụ nữ nhóm cấp quân nhân chuẩn bị quân ủng, miên phục, cùng với hành quân dùng trang có cấp cứu dược phẩm mỗi túi, toàn bộ từ kho hàng phóng ra, hơn nữa ngày đêm dám làm, rốt cuộc này đó tổn lượng khẳng định còn xa xa không đủ. Túi cấp cứu chờ kiểu mới trang bị. từ công tôn lương sinh chờ quân đội quan chỉ huy chủ tính trung an bài tấn nhất định tỷ lệ phân phát đến một đường tác chiến tướng sĩ trong tay đồng thời là mùa xuân mới vừa xây lên một nửa đại dược trang tắc muốn trước gặp phải lần đầu tiên làm quân đội cùng với ba tánh thời gian chiến tranh cứu trợ bệnh viện đại khảo nghiệm việc này tự nhiên từ lý lao tự mình tọa trấn chỉ huy hết thể chuẩn bị ổn thỏa chỉ chờ quan nội triều đỉnh quân đội đột kích kinh sư vì ai xuất trình vấn đề là ở triều giã thượng khắc khẩu lên vốn dĩ chu minh tuổi tác Đủ để làm một mình vì chính, sự thật lại là, làm lại Hoàng Đăng Cơ ngày đầu tiên bắt đầu, Tân Hoàng Long ỉ sau lưng nhiều một đạo rèm châu. Mặt sau ngồi người, đương nhiên là buông rèm chấp chính mới vừa lên làm Thái Hậu Tôn Thị. Nghe nói này cử, tất cả đều là bởi vì, Tân Hoàng chính mình đối Tôn Thị đưa ra yêu cầu. triều đình đủ loại quan lại bởi vậy có không ít phê bình, cho rằng Tôn Thị đây là hậu cung can thiệp triều dã, thật là không ổn. Nhưng là, Chu Minh cái kia tính tình, chuyện gì đều làm không thành. Người khác cấp chủ ý hắn lại làm không ra lựa chọn, cơ hồ chẳng làm nên trò chống gì. Không có tôn thị, Tân Hoàng chỉ sợ một đạo quyết sách đều hạ không được. Cả nước mỗi ngày có như vậy nhiều sự tình yêu cầu Tân Hoàng quyết đoán, tình huống như vậy có thể thành sao. Còn không bằng tôn thị đem quyền, ít nhất sẽ không chậm trễ quốc sự hàng ngày xử lý. Ở như vậy tình hình hạ, tạo thành tôn thị độc tài quyền to. Bởi vậy Tân Hoàng đăng cơ 7 ngày sau, thấy triều ra cơ bản mặt ngoài quy thuận, đối nàng không có gì quá đại ý thấy lúc sau. Tôn Thị bắt đầu thực hiện kế hoạch của chính mình, bởi vì triều gia trung ở vạn lịch gia thời kỳ đã có không ít đại thần chủ trương phải hướng Bắc Yến khai đao. căn cứ vào này, Tôn Thị đưa ra muốn đánh Bắc Yến thu hồi hộ quốc công quyền lực thời điểm, triều gia phản đối thanh cũng không mãnh liệt. kế tiếp, hết thể thuận lợi tiến hành triệu tập quân đội, chuẩn bị mã thảo. Thời tiết chuyển ấm, đối với không kiên nhẫn hàng triều đỉnh quân đội đi tấn công Bắc Yến lại tạo thành thực tốt điều kiện. cuối cùng chỉ còn lại có làm ai dẫn dắt quân đội xuất phát? Tôn thị khẳng định sẽ không làm Chu Minh tự mình thượng chiến trường, vì thế đưa ra, vì ủng hộ sĩ khí, làm Chu Minh huynh đệ thượng chiến trường, cung cấp với tân hoàng thân trinh, có thể lớn nhất hạn độ ổn định quân tâm, bảo đảm thắng lợi. Không thể nghi ngờ, tôn thị lời này một thả ra, trước nổ tung có phải hay không chiều dã, mà là hậu cung. Có thành niên hoàng tử có thể xuất trinh phi tử, toàn bộ hướng thái hoàng thái hậu phúc lộc cung chạy tới. Hoàng tử vị thành niên phi tử, giống nhau là giống như chim sợ cảnh cong, kinh hồn tăng đảm. đại gia trong lòng đều minh bạch tôn thị đây là muốn tân hoàng noi theo vạn lực gia đối thân huynh đệ nhóm đuổi tận giết tuyệt các phi tử ở phúc lộc cung khóc thái hoàng thái hậu lại như là tuổi già sức yếu trong cung quyền to đều dừng ở tôn thị trong tay bộ dáng thương mà không giúp gì được sau lại dứt khoát đóng cửa không thấy khách những cái đó nữ tử từ là trong lòng đều rét lạnh bắt đầu chủ mưu như thế nào ở chiều ra cùng hậu cung một khối náo đối này tôn thị sớm có chuẩn bị đầu tiên là đem trang phi hô lại đây Thuốc hay đắng miệng mà đối trang phi nói, ngươi nhìn xem, ngươi kia thập ra, ngươi ta là hảo tỷ muội có phải hay không? Thái tử đều đăng cơ, vốn dĩ, ta cũng muốn cho ngươi nhi tử cùng thái tử một khối thăng chức rất nhanh. Vấn đề là, thập ra lui tới đều không hề thành tựu, làm Tân Hoàng đều không thể nào tìm lý do để bạt hắn. Tân Hoàng là khổ tâm một mảnh, chỉ là người khác không thể lý giải. Nếu Tân Hoàng các huynh đệ, có thể ở trên chiến trường có thành tựu, Tân Hoàng tưởng để bạt bọn họ. không phải không cần lại tao văn võ đại thần nghi ngờ làm được chân chính huynh đệ hữu cung phải biết rằng các đại thần ngầm nhưng đều là thực sối dục tân hoàng hủy bỏ không có làm hoàng gia con cháu ta đây cũng là nỗ lực ở vì các ngươi tranh thủ trang phi tuy rằng không dám trăm phần trăm tin tưởng nàng lời nói nhưng là nghĩ đến nàng mọi người không có tìm chỉ tìm nàng thấu cái này đế có lẽ thật là tôn thị chân thật ý tưởng rốt cuộc nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao nàng cùng tôn thị nhiều năm như vậy giúp tôn thị nhiều ít chuyện này Tôn thị chẳng lẽ thật có thể hố nàng? Chỉ nhớ rõ, Tôn thị phía trước xác thật giúp quá nàng không ít. Trang Phi vì thế cấp thập gia phát đi một phong tin nhắn, muốn thập gia đáp ứng thượng chiến trường, làm gương tốt, sau đó đến trong quân đội ăn nhậu chơi bời, chờ hồi kinh lấy thưởng là được. Thập gia vốn dĩ cũng thực lo lắng lần này xuất chính sự, hiện tại xem Trang Phi phát tới mật tin tựa hồ có nắm chắc, bởi vậy, ngày hôm sau hùng dũng hoại vệ, khí phách hiên ngang chính mình tới rồi đại địa thượng, đối tân hoàng tỏ thái độ, chính mình nguyện ý đại tân hoàng thân chinh. Hơn nữa, sở hữu minh đệ đều hẳn là làm như vậy. Không cần phải nói, thập ra lần này nổi bật cực kỳ, đồng thời là đem mặt khác hoàng tử đều bước tới rồi ngõ cụt. Thật ra trong lòng thầm mắng này đồ con lợn hại mình cũng không cần kéo người xuống nước. Cựu gia tức giận đến gót chân đều phải băng chặt nước. Chu Minh ngồi ở trên long ỷ chỉ là ngây ngốc, nhìn như là vượt lửa quá sông sẽ không tiếp thập ra. Hắn đầu góc chuyển bất quá con tới, vốn dĩ, hắn còn cảm thấy tôn thị cái này đề nghị có chút vấn đề đâu. Chính là thật ra như vậy vừa nói về sau, giống như tôn thị nói đều là đúng. Lúc này, Chu Ly đứng dậy, thình lình ra một tiếng, Hoàng thượng, thần có một chuyện bẩm báo, thập nhị vương ra ở trong phủ bị bệnh. Chu hữu ở tân hoàng đăng cơ về sau, bởi vì mau cập quan, trước tiên bị đá ra cung tự lập môn hộ đi. Mười hai đệ được bệnh gì? Nhưng có thái y tiến đến xem qua. Chu Minh lời này hỏi nhưng thật ra thiệt tình. Chu Ly tầm mắt, không lưu dấu vết ngó quá long ỉ mặt sau kia nói bất động rèm trâu. chỉ sợ mặt sau ngồi cái kia nữ tử, đang dùng không cam lòng ánh mắt trừng mắt hắn. Hồi Hoàng thượng, cùng thái hậu. Chu Ly ngân nga nói, Thái y Liệp Viện, Lô Thái y Liệp, cùng với Lưu Thái y Liệp chờ, đều qua đi cấp Hưu vương khám bệnh qua, xác định là da trận. Hảo một cái da trận, cái này bệnh không phải phong hàn linh tinh, là không thể toàn quân. Bởi vì tiến vào quân đội nói, lây bệnh mở ra, này quân đội liền xong rồi. Thất ra, cựu gia chờ, đều kinh ngạc mà nhìn về phía nói lời này Chu Ly. có lẽ ở bọn họ trong lòng tưởng đều là chu ly vì giữ được chu hữu mệnh thật là liều mạng ra trần sao ở cổ đại cùng tử vong cũng là như bóng với hình bệnh vì không dùng tới chiến trường làm cái này bệnh ra tới không phải giống nhau đến chết phía sau bức rèm che mặt tôn thị cười lạnh một tiếng nghĩ như vậy cũng thế cứ như vậy trừ bỏ chu hữu bên ngoài tuổi đến các hoàng tử toàn bộ đều phải thân trinh quan nội quân đội tập kết xong lúc sau chia làm ba đường đại quân hướng bắc tiến xuất phát phân ba đường đại quân, đảo không phải bởi vì chiến lược yêu cầu, thuần túy là bởi vì quyền lực phân tán, ai cũng không phục ai. Mấy cái hoàng tử một khối xuất phát, các có các thế lực ở bên trong quay phá, lại có tôn thị phía trước thông khí vừa nói muốn căn cứ chiến trường biểu hiện đề bà ai, trên cơ bản sở hữu tổng quân vương công quý tộc đều mang theo tư lợi tác chiến, nào có cái gì đoàn giới nhất trí đi đánh bại hộ quốc công ý tưởng, chỉ nghĩ chính mình như thế nào biểu hiện hồi kinh lĩnh thưởng. Như thế tâm thái xuất phát quân đội. Có thể nghĩ này chiến quả có bao nhiêu thảm thiết. thập ra đám người một đám xuất phát khi, còn nghĩ như thế nào hồi kinh khoát lác, thang quan tấn tước, rốt cuộc, trang phi chính là đối hắn bảo đảm qua, đến trong quân đội chỉ cần làm ra vẻ dạng, ăn nhậu chơi bời là được. Chính là, quân đội kéo đến chiến tuyến thượng, cùng hộ quốc công quân đội đánh với nháy mắt, mới biết được cái gì là thiên, cái gì là mà. Áp đảo thức chiến trường, nghiêng về một bên khuyên hướng. Tất nhiên. Này cũng không phải là năm đó hộ quốc công thê nhi đảo vong khi cái loại này số ít đối phó hoàng đế vây quanh đại quân, mà là hai quân số lượng cơ hồ nhất trí dưới tình huống. Số lượng giống nhau, chiến lược lại cách xa. Trên chiến trường ký hiệu một tuổi, hộ quốc công quân đội cầm cao ti quốc đưa tới đại pháo một tá, kinh sư bên này quân đội lập tức người hoảng mã loạn. Quân đội khai chiến nhất yêu cầu ổn định quân tâm, thay thế tân hoàng thần trinh các hoàng tử, lại một cái đều không có có tác dụng. Đều là chút bình thường cực nhỏ tiếp xúc quân đội hoàng tử, sao có thể thật sự làm phía dưới người nghe chính mình nói. Bởi vậy, chính là liền chu ly, đều bởi vì khống chế không được phía dưới tứ tán binh, nhất thời bị bắt tan tác vài giảm. Tiền tuyến tin giữ, không bao lâu một người tiếp một người chuyển quay lại tới rồi kinh sư. thập ra đã chết. Nghe nói, hắn vốn dĩ không cần chết, không nghĩ tới, trang phi thay thế hoàng hậu cho hắn hứa hẹn nói căn bản không có dùng. Ở cái loại này chính mình quân doanh mỗi người đều vội vã chạy trốn dưới tình huống Ai có thể lo lắng hắn đâu. Thập ra tránh ở kiểu ra mặt sau, vốn định lấy kiểu ra đương tấm mộc. Nhưng kiểu ra không có giống tam gia như vậy cam tâm tình nguyện thế ăn chán. Bởi vậy, kiểu ra chính mình tránh ra hết sức, một viên đạn tháo trực tiếp đem thập gia nổ thành thịt thoái. Kiểu ra tắc bị tạc chặt đứt một chân. Nghe nói thập gia kiểu ra vừa chết một tàn thất ra, lại cũng không có nghĩ chạy nhanh chạy trốn. Bởi vì hắn biết lúc này hồi kinh nói, khẳng định sẽ bị tôn thị an thượng bỏ huynh đệ tân hoàng không màng tội danh. Đến lúc đó trở về phải bị lập trảng, bởi vậy, dứt khoát tự mình hại mình một đau, phế đi chính mình cánh tay trái, nằm ở quân đội căng thượng, chậm rãi chờ cơ hội hồi triệt. Chu Ly cũng bị thương, hai tay đều bị đạn pháo hoa bị thương, máu tươi chảy ròng. Mã Duy ở binh hoang mã loạn dưới tình huống tìm không thấy quân y gì, hết, vì thế không biết từ nơi nào lấy tới một cái màng bao, mở ra lúc sau, lấy ra bên trong cầm máu dược phẩm, cấp Chu Ly cầm máu. Chu Ly nhìn cái kia màng bao, đôi mắt nhíu lại, hỏi. Đây là từ quân địch trong tay bắt được tay. Là. Nô tải xem quân y gì thật sự tìm không thấy, tìm không thấy cầm máu dược, nghe nói quân địch rất nhiều tướng sĩ bị có cấp cứu dược liệu, bởi vậy, trộm một cái trở về. Mã Duy nói. Vừa thấy, đều biết nàng phát minh đồ vật. Nghĩ đến cuối cùng, lại là nàng cứu hắn mẹ. Chu Ly không cấm một cổ chua xót từ trong lòng mà phát. Nhớ trước đây, nếu không phải hắn như vậy ngạo khí, mắt bị mù, chỉ nhận Vương thị mẹ con nói dối, không phải xu lợi thị hại, khinh thường nàng. có phải hay không hôm nay kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng hắn này chẳng sợ thật là chết trận cũng là không có tiếng gối bất quá tựa hồ ông trời không chuẩn bị làm hắn như vậy liền đi tìm chết kinh sư người nào đó đổ xô vào tới sứ giả tìm được hắn quy xuống hướng hắn nói thái hoàng thái hậu có lệnh thỉnh ly vương tức khắc hồi kinh có thái hoàng thái hậu ý chỉ chu ly không cần sợ hãi một người trộm mảnh đất mã duy trở lại kinh sư ở phúc lộc cùng gặp được thái hoàng thái hậu trở lại hoàng cung về sau chu ly có thể rõ ràng cảm nhận được trong hoàng cung không khí giống như cũng so với kêu biên chiến trường hảo không bao nhiêu nghiễm nhiên kinh sư người đều biết được chính mình quân đội tan tác tin tức đều cho rằng quân đội sợ là muốn chưa gượng dậy nổi sôi nổi bắt đầu thu thập mềm bạc chuẩn bị chạy trốn hộ quốc công quân đội chính là đã từng đem đông hồ nhân giết đến núi sâu đi chỉ sợ bắt lấy kinh sư cũng là sắp tới sự tình thái hoàng thái hậu nhìn chu ly hai chỉ chiến mãn băng vải tay may không cấm vừa nhíu, nói Ai ra chưa tưởng Ly Vương cũng bị thương. Nghe ra đối phương ý ngoài lời, Chu Ly nói, hiện giờ chủ yếu là tiền tuyến quân đội cũng không đồng lòng, từng người vì doanh, không có một cái quan chỉ huy tòa chấn. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, ai ra cũng như vậy tưởng, nếu là hộ quốc công thật cho rằng có thể dễ như trở bàn tay đem kinh sư bắt lấy, sẽ không vẫn luôn đều không có đánh vào quân đội. Nghe nói lần này, hộ quốc công cũng không có thân trinh. Không có Chu lệ tự mình mang binh quân đội đều như vậy có thể đánh. Chu Ly hơi du mi mắt, trên mặt một mặt túc sắc, nói, khi không đợi người. Nếu ta quân lại không nắm chắc cơ hội, sợ là kinh sư thật muốn bị dẹp xong. Ai ra cũng không tưởng chuyển nhà, đây là ai ra ở Hoàng thượng trước khi đi đáp ứng Hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng nói, bởi vậy, mới đem Ly vương từ trước tuyến trước triệu trở về. Nói như vậy, vạn lịch gia đối này sớm có cái khác ăn bài. Chu Ly chỉ chờ đối phương tiếp tục đi xuống nói. Triều đình thượng, không dối gạt Ly vương. văn võ đại thần liên danh hướng ai ra trình khống trạng chỉ trích thái hậu can thiệp nội chính khiến cho ta chiều quân đội tổn thất nghiêm trọng tân hoàng lại không làm nguyên lai ở tiền tuyến thượng chết trận xa xa không ngừng tập ra còn có rất nhiều quan to quý tộc con cháu cứ như vậy những người này không được đều tìm tôn thị làm khó dễ tôn thị lấy không ra bất luận cái gì chủ ý tính toán dùng cường quyền trấn áp nhưng là cái này quyền khẳng định không phải tiếp tục ở tôn thị trong tay dân nhưng tái thuyền cũng như phúc thuyền Tôn Thị cũng không hiểu được đạo lý này, chỉ cho rằng chính mình lên làm thái hậu về sau, toàn bộ đều là chính mình. Bức Tân Hoàng thoái vị, đồng thời muốn Tân Hoàng cùng Tôn Thị đều phụ khởi lần này chiến quả trách nhiệm. Kể từ đó, Chu Minh thoái vị về sau, tức là Thái tử Chu Chuẩn kế vị. Tức khắc, Chu Ly mới vừa rồi lý giải vạn lịch ra kiên trì làm Chu Minh đăng cơ nguyên nhân. Nguyên lai, vạn lịch ra nhìn chúng không phải Chu Minh, mà là Chu Chuẩn. Vạn lịch ra là cố ý đem muốn xử trí Tôn Thị chiếu thư cấp Chu Minh xem. Mục đích đồng dạng rất đơn giản, muốn cho Tôn thị phạm sai lầm nhi. Hiện tại, Tôn thị phạm vào đại sai, có lẽ chu minh thoái vị lúc sau có thể lưu đến một mạng. Làm thao tác Tân Hoàng dẫn phát rồi trận này làm quan nội người thương vong vô số Tôn thị, lại thế tất là cùng nhanh vuốt cùng nhau trừng phạt đúng tội. Thái Hoàng thái hậu là chuẩn bị làm Chu Ly đương nhiếp chính vương, phụ tá tuổi nhỏ tại vị Chu chuẩn. Chu Ly việc nhân đức không nhường ai mà tiếp nhận trọng trách, trọng chỉnh tiền tuyến quân đội, ở quan ngoại nhất định địa phương kéo ra phòng tuyến. nghiêm khắc đóng giữ. Dù vậy, lần này đại chiến về sau, hộ quốc công đạt được Bắc Yến bên ngoài tảng lớn quan ngoại quốc thổ. Từ đây, thiên hạ đều biết Bắc Yến cùng quan nội kinh sư là thế bất lưỡng lập. Chỉ là, hộ quốc công tựa hồ cũng không nóng lòng tiến công quan nội. Đối này, rất nhiều thiên hạ mưu sĩ suy đoán, khả năng vẫn là bởi vì lòng tiềm duyên cớ. Thế tử ra trăm ngày Yến sắp đi vào. Đối với thế tử gia danh, khắp nơi thiên hạ, tựa hồ đều sẽ không có tranh luận. Chu tiềm. Biết được nhi tử thật sự được cái này danh thời điểm, lý mẫn mí mắt không khỏi nhảy dự. Niệm hạ ở trong phòng, quỳ gối tiểu thế tử ra trước mặt, cẩn thận mà cấp tham dự trăm ngày đến tiểu thế tử ra xuyên dạy. Tiểu thế tử ra đột nhiên vươn tay nhỏ, ở nàng trên đầu sờ sờ. Niệm hạ ngẩng đầu, hướng tiểu chủ tử không khỏi cười, hồi chủ tử, nô tì đầu thật là hết bệnh rồi. Cái này tiểu chủ tử, cùng nữ chủ tử giống nhau, đều là như vậy tâm địa thiện lương, như vậy tiểu nhân tuổi, cư nhiên cũng biết nàng đầu đến quá bệnh Nàng là ở Bắc Phong Thượng xảy ra chuyện về sau không lâu lành bệnh, có thể thấy được, đối nàng tiến hành thao tác người Tây Dương ở Bắc Phong Thượng là đã chết. Lúc sau, nàng bị Lý Mẫn phái đến Thế Tử trong phòng, đương Thế Tử Đại Nha Hoàn, cùng Vương Đức Thắng một khối phụ trách Thế Tử ra trong phòng toàn bộ sự vụ. Còn có, ở Lý Mẫn cùng Chu Lệ dưới sự chủ trì, nàng cùng Vương Đức Thắng đại hôn. Trong Vương Phủ Răng đèn kết hoa, một là làm Thế Tử trăm ngày hiến, một là chúc mừng tiền tuyến quân đội Khải Hoàn mà về. Sấn các tân khách vô cùng náo nhiệt không có chú ý hết sức, nam chủ tử lại mang theo nữ chủ tử, tránh đi mọi người hai mắt, ở trong vương phủ một chỗ tản bộ lên. Lý mẫn cảm giác được hắn có chuyện muốn nói, đặc biệt là ở hôm nay phát sinh nhiều như vậy đại sự dưới tình huống. Quả nhiên, hắn ở một thân cây hạ khoanh tay đình lập lúc sau, mở miệng nói. Năm đó, kỳ thật, tiên hoàng cùng hoài thánh công đánh quá một cái tiền đặc cược Hắn muốn nói lời này, khẳng định là đề cập đến lần trước chợ giúp nàng chạy thoát chu công công bọn họ. tiên hoàng từng có nghi ngờ nhưng là lấy không được chứng cứ sau lại vạn lịch ra đăng cơ vì chính nhiều năm thiên hạ thái bình bởi vậy hoài thánh công lúc gần đi đem di ngôn công đạo cùng bổn vương nếu một ngày kia đại minh không hề thái bình hộ quốc công có quyền tiến vào kinh sư duy trì đại minh huyết mạch tiên hoàng cùng hoài thánh công đối này chỉ có một tâm nguyện hòa bình nhập kinh không cần chiến loạn ngàn vạn đừng ở đại minh quốc thổ nội chiến loạn như vậy đại minh con dân nhất bị liên lụy Là hai cái, thực tốt, tâm địa thiện lương vương giả. Lý mẫn tưởng, chính mình lao công cũng giống nhau yêu dân như con, nếu không, hôm nay đều có thể sấn này cơ hội tốt tiến công quan nội. Chỉ sợ là vào quan nội nhất thời cũng khó có thể bắt lấy kinh sư, tạo thành đánh lâu dài, đại minh một ngày nội chiến không ngừng, sợ là thường sinh nhất giày vò. Chu lệ vốn dĩ cúi đầu trầm tư mặt nâng lên, đột nhiên xem khởi nàng. Một đôi hát mục, giống như động không đầy ánh mắt thả ra dạng dỡ ánh sáng. Kêu nháy mắt. Nàng mau bị hắn như vậy ánh mắt nhìn đều ngựa ngùng lên. Vương ra. Buồn Vương từng nói, lần này chiến tranh, ta quân thương vong số lượng vì nhiều lần thấp nhất, này trong đó, Vương Phi là nhất công không thể không người. Buồn Vương, cần đại biểu Buồn Vương cùng Buồn Vương các con dân, khẩn cầu Vương Phi vĩnh viện lưu lại nơi này. Nghe hắn thấp thấp như là hèn mọn đến trong đất cầu xin thanh âm, nàng nội tâm nơi nào đó nháy mắt vì thế đều phải trào ra chất lòng tới. Một đôi tù tay, như vậy không có nửa điểm chần trở, một phen ôm hắn cổ. nàng dán ở bên thay hắn nói thiếp thân nguyện ý thiếp thân sẽ vĩnh viễn lưu tại vương ra bên người chỗ nào đều không đi chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện